chào các bạn hôm nay phương thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không nữ cường cổ đại sủng dị giới bộ truyện có tên là phế vật thứ nữ sủng phi của đầu phương và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện cô kiêu ngạo tới cực điểm nàng là người ngu ngốc Khi cô trở thành nàng thì tương lai đã định trước khiến cho trời long đất lở, nàng sử dụng thủ đoạn dọn dẹp hết đám người ti tiện, giẫm đạp té mùi rục, giết chết kẻ thù của mẫu thân, nàng giả heo ăn thịt hổ sẵn thế trở mình. Thái tử đương triều nguyện lấy Giang Sơn làm chính đệ, dâng tặng nàng cái thiên hạ, cả đời che chở nàng. Giang hồ tuyệt diện la hét đến chết vẫn muốn đi theo nàng. Thái tử nước láng giềng là huynh đệ của nàng Cổ tổ vương là nghĩa vụ của nàng Còn của hộ quốc công đương triều là thuộc hạ của nàng Vậy nên huyền minh đại lục này Ai có thể mạnh hơn so với nàng Nếu ai dám động tới nàng Thì ngày mai kẻ đó chắc chắn sẽ đi gặp diêm vương Và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn Cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ Một tiếng thét chói tai, cực kỳ thống khổ xâm nhập vào trong đầu tiêu khuyên thành, những gương mặt gây tẩm lần được xuất hiện làm cho người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lòng nàng nhìn không được trở nên hết sức căng thẳng, hình ảnh tái hiện lần nữa, hồng y xinh đẹp, dùm nhang tuyệt sắc bị che đậy bởi lớp phấn trang điểm thật dày. Là ai? Đây không phải là mình sao? Đầu óc đau quá, ngón tay nhẹ run, toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn, không sao tả nổi. Từng hình ảnh liên tục xâm nhập vào đầu óc, từ từ hiện ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Tay của nàng không thể cử động, hai mắt bỗng dưng mở to, đập vào mắt chính là sự bài trí kiểu cổ xưa, dễ nhận thấy tất cả đều đã cũ. Tiêu Khuynh Thành độc tiểu thư vô dụng của phủ đại công chúa ở chỗ này bị người người khi dễ đánh không cải lại mắng không đánh trả còn là một bông hoa si ngốc bị tỷ tỷ ruột thưởng cho một rơi bởi vì nàng được người yêu của tỷ tỷ ái mộ thật là một tỷ tỷ không dịu dàng nghiêng đầu nhìn bốn chậu máu ở trước giường trái tim không khỏi xiết chặt.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 Dùng nước lau hết chỗ phấn son kia, mới phát hiện sau lớp trang điểm là một dung nhan tuyệt sắc. Ngón tay khẽ vuốt qua đôi má, ngũ quan hoàn mỹ tới cực điểm. Tỳ nữ oa danh từ bên ngoài bước vào, quần áo trong tay lập tức rơi xuống đất, hoảng sợ kêu lên. "Lục tiểu thư, Ai doanh luôn một lòng trung thành với người, tại sao người đã chết còn muốn hù dọa nô tỳ chứ?" Tiêu Khuynh Thành nghe được giọng nói truyền đến từ phía sau, quay lại liếc nhìn tỳ nữ trước mặt. Tri nhớ nhanh chóng chuyển giao trong đầu, khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Tỷ nữ này là người mà mẫu thân Tiêu Khuynh Thành đã mang theo đến đây. Thường ngày ngăn cản không ít roi vọt cho chủ tử vô dụng của mình. Nếu không, Tiêu Khuynh Thành đã sớm không thể sống. Từ từ đứng dậy, đến trước mặt tiêu khuyên thành, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, áp lên mặt mình, A Doanh cảm nhận được nhiệt độ truyền ra từ lòng bàn tay, hai mắt bỗng chốc trừng lớn. Tiểu thư, người, người không sao rồi, thật sự không sao rồi, có nhiệt độ. Viêu Khuynh Thành nhìn A Doanh không hề ngụy trang, mừng rỡ như chim sẻ, khóe miệng bất giác dương lên, nàng đứng dậy, mặc cho A Doanh vui vẻ đứng sau lưng, đi ra khỏi hậu đường, đến chánh đường, cẩn thận đánh giá bốn phía, hết thải cũ nát không chịu nổi, tự như đã nói rõ nguyên do. Ngay lúc nàng đang mãi suy nghĩ thì bất thình lình có một vật như viên thạch nhỏ lăn đến Ôm lấy bắp đùi nàng, nũng nịu kêu Tỷ tỷ, tỷ không có chuyện gì là tốt, tỷ tỷ Tiêu Quynh Thành kẹ vuốt và sợi tóc trước mặt tiểu hài tử Tiêu Mạc giật 8 tuổi, là đệ đệ ruột của Tiêu Quynh Thành Sau khi sinh bé ra, mẫu thân cũng ra đi May mắn bé là nam hài, cho nên mới sống sót được tại phủ đại công chúa Bằng không sẽ giống như Tiêu Quynh Thành bị giết chết Cửa đóng chặt, A Doanh đứng giữa chánh đường nhìn Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế, cảm giác người không còn là lục tiểu thư ngu dại nữa. Chẳng lẽ thèn chốt là do trận đánh lần này, đã khai sáng đầu óc của tiểu thư rồi sao? Lão thiên gia thật có mắt, hiện tại có thể sửa trị đám người tiền viện đáng chết kia rồi. Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế nhìn A Doanh. Chuyện của ta... Tạm thời không nên truyền ra ngoài. Trước thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó. Chỉ có thể trong bóng tối mới có thể đánh ngã được đối thủ cường đại. Mặc dù A Doanh không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều hiện tại tiểu thư không giống như trước. Có lẽ người tự có chủ trương của mình nàng chỉ cần tin tưởng tiểu thư là được. Tiêu Khuynh Thành quay đầu nhìn Tiểu Dực nhu thuận nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nó, nhẹ giọng nói. Từ đây về sau, Tỷ sẽ bảo vệ cho đệ, được hay không? Tiểu Dực nhìn Tiêu Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó ôm thân thể nàng, nói những lời mà một đứa bé tuổi này không nên có. Tỷ Tỷ, Tỷ muốn thay mẫu thân báo thù. Trong lòng Tiêu Khuynh Thành thoáng lợp bợp, báo thù. Chẳng lẽ mẫu thần Tiêu Khuynh Thành không phải chết do khó sinh mà tại sao tiểu tử này lại biết nhiều vậy? Thoạt nhìn bé có một ít lão luyện, lẽ nào người cổ đại đều lão luyện như vậy? Được, Tỷ đồng ý với đệ. Tiêu Khuynh Thành chỉ có thể trước đáp ứng mọi chuyện còn phải cân nhắc kỹ càng. Trong trí nhớ của nàng, nơi này là huyện minh đại lục lấy vỏ vi tôn. Bất quá, chuyện này cũng không có khó khăn gì, bởi vì nàng đến từ thế kỷ 21 là đặc công huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần trong thời gian ngắn nàng đã có thể nắm bắt mọi thứ. Tiểu dực ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó thoả mãn cọ cọ vào ngực nàng, thế này mới đúng là một đứa bé. Ngày đó tiêu khuyên thành lật tung cây chánh đường, cuối cùng vẫn không tìm được gì bước về hậu đường thời điểm chuẩn bị nghỉ ngơi phát hiện dưới giường có chút khác thường ngồi sõm xuống nhẹ gõ là âm thanh trống rỗng nàng lập tức gọi a doanh cầm đồ tới cậy ra lấy được một chiếc hòm rất tinh xảo là lê hoa mộc thượng hạng bề ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp giấu bên trong hốc tối không bị tổn hại một chút nào lúc nàng mở ra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 Thế nhưng, thời gian mài nàng được thanh tịnh không còn bao nhiêu ngày. A doanh hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào. Tiểu thư, không ổn, tam tiểu thư và ngũ tiểu thư đã đến, dường như là muốn xem tiểu thư có chết hay chưa. Nếu thấy người vẫn không sao, nhất định sẽ tiếp tục ra tay với người. Làm sao bây giờ, tiểu thư? Hai mắt tiêu khuyên thành hiếp lại một sự lành ý bắn ra bốn phía Loại cảm giác đau đớn đó vẫn còn, kẻ thù nhanh như vậy đã tới cửa, vậy thì thừa cơ hội này thử nghiệm một chút tài nghệ của nàng. Nếu đã tới, chúng ta không nên cứ rình rập như thế các tỷ tỷ. Trên mặt tiêu khuyên thành bắn ra ý lạnh khiến A Doanh không khỏi run rẩy thế nhưng hơi có chút không yên tâm. tam tiểu thư và ngũ tiểu thư đều biết vỏ, Tiểu thư có thể chịu nổi sao, mặc dù người đã không còn ngu ngốc như trước, nhưng là... Tiêu khuyên thành nhìn vẻ mặt A Doanh lo lắng, có chút bi thương, hỏi. Chẳng lẽ người không tính nhiệm ta sao? Chuẩn bị đi. Dạ được, A Doanh phản ứng chạm chạp đi chuẩn bị. Tiêu Quân Nhi và Tiêu Vũ Linh không chút khách khí đá văng cửa phòng, Tiêu Vũ Linh luôn luôn theo sau Tiêu Quân Nhi chịu vỡ dương oai, nàng ta lập tức chân chó sống lớn. "A Doanh, người tiện tỳ này, còn không mau gọi tiểu thư nhà ngươi ra nghênh đón chúng ta." A Doanh vội vàng chạy ra từ hậu đường, hốc mắt ửng đỏ, dùng rất nhiều hạt tiêu mới có thể hiệu quả như thế, thật sự là dày vò. Hy vọng tiểu thư có thể thừa cơ hội này xử lý tốt các nàng, nếu không mắt của mình sẽ hy sinh vô ích. Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ không được khỏe nên không nghe đón hai vị tiểu thư được. Người hiện tại Tam tiểu thư, ngài có thể mời đại phu đến xem tình trạng của tiểu thư nhà nô tỳ một chút được hay không? Vàng cầu ngài A Doanh khóc lóc thảm thiết, ngã xuống bên cạnh Tiêu Quân Nhi, cầm lấy nàng váy của nàng ta, không ngừng cầu khẩn. Tiêu Quân Nhi nghe thấy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhết, sau đó chán ghét nhìn thoáng qua A Doanh, không chút lưu tình đá văng A Doanh. Sắp chết rồi, gọi đại phu tới có tác dụng gì nữa chứ? Lời còn chưa dứt, nàng ta đã ngên ngang đi đến hậu đường, muốn xác định một chút mới có thể yên lòng đi vào hậu đường đã ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc sắc mặt Tiêu Quynh Thành trắng bệch nằm trên giường không khác gì người chết nàng ta thỏa mãn khoanh tay trước ngực Tiêu Quynh Thành cái này căn bản không thể trách ta do bản thân người yếu ớt mới hài rồi đó chịu không nổi vậy thì hãy chậm rãi chờ chết đi Tiêu Phủ Linh che mặt cười nhẹ đúng nha tỷ tỷ nàng ta rất đáng đời A Doanh chạy từ ngoài vào. Không được, tam tiểu thư, ngủ tiểu thư. Tiểu thư của nô tỳ vẫn chưa chết, người còn hơi thở, các người mau gọi đại phu tới. Được không, vang cầu các người. Vậy sao? Còn hơi thở, chắc cổ họng nàng không được thông, để ta giúp nàng ta thông một chút. Vẻ mặt tiêu quân nhi bất ngờ trở nên dữ tợn, bước đến trước giường rút ra cây trăm cài đầu định cắm tới xương quai xanh của Tiêu Quyên Thành. A Doanh đập tức che miệng, sắc mặt bị dò tới trắng bệt, ngay cả chân cũng không thể động đậy nổi. Ngài tại thời khác ngàn cân treo sợi tóc Tiêu Quyên Thành đột nhiên mở mắt, đồng thời bắt được cổ tay Tiêu Quân Nhi, bất ngờ đứng dậy, uyển chuyển dùng sức cắm cây trăm cài đầu xuống xương quai xanh của nàng ta. Tỷ tỷ. Cây trăm này vẫn nên thưởng cho chính ngươi đi Tiêu Quân Nhi thật không ngờ Tiêu Khuynh Thành đột nhiên mở mắt Hơn nữa khí lực còn lớn kinh người Có năng lực chống đối lại nàng Đòi mì thành tú vạn chặt Cố gắng đẩy tay Tiêu Khuynh Thành ra Nhưng phát hiện nàng không thể nào phản kháng được Người Không thể nào Người rõ ràng là một phế vật vô dụng Sao có thể có năng lực chống lại ta Phế vật Tiêu Quân Nhi không tin trần mát Tiêu Quynh Thành tuyệt nhiên không dám tin tưởng sự thật này. Tiêu Quynh Thành âm trầm cười lạnh. Sự thật chính là như thế. Bỗng dưng nàng vẫn nội lực, hùng hăng cắm cây trăm cài đầu vào trong da thịt của nàng ta. Nhưng nàng không cắm toàn bộ mà chỉ cắm tới da, tiếp theo lạnh lùng cười. Đây mới là trừng phạt nhỏ. Dứt lời. Buông tay Tiêu Quân Nhi không kịp đề phòng Một tay đánh vào trên mặt Tiêu Quân Nhi thống khổ hét lớn Che mặt và vết thương trên cổ Đào đến mức nước mắt lưng tròng Tiêu Khuynh Thành Tiểu tiện nhân này Người lại dám đánh ta Muốn chết sao Chỉ bằng câu tiện nhân này Một cái tác vừa rồi Vốn không đủ cho người Tiêu Khuynh Thành nhìn Tiêu Quân Nhi Vẫn còn bộ dáng phách lối cất bước tiến tới, không chút khách khí, thưởng thêm một cái tác nữa. Tiêu quần Nhi đã có phòng bị, nhanh tay lệ mắt cầm chặt cổ tay nàng. Tiêu khuyên thành, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể sao? Cầu nói không được đầy đủ, chị thấy Tiêu khuyên thành đã dễ dàng rút tay về, lập tức một cái tác hùng hăng đánh vào trên mặt nàng ta.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 Thế nhưng nếu nàng ta dám đồng thủ, lại thêm cố ý châm ngòi thị phi, có phải hay không cũng bị... Một tài Tiêu Khuynh Thành tấm Tiêu Quân Nhi, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Linh, ánh mắt bén nhọn có thể giết chết người. Tiêu Vũ Linh luôn luôn dịu võ dương oai, thấy Tiêu Khuynh Thành mạnh mẽ như vậy, tuyệt nhiên không dám nói tiếp, ngẹn họng, nhìn thoáng qua nàng, chỉ có thể biết điều mà rời khỏi... Nếu không lại bị tai bài vả gió. Tiêu quần nhì ra sức vòng vẫy, Hai mắt khung dữ trần tiêu khuyên thành. Thả ta ra, Người đồ vô dụng này, Người là thứ nữ, Cái đời này vĩnh viễn là thứ nữ. Người cho rằng, Khi người không còn là kẻ ngốc, Thì có thể lộ diện đầm người sao? Người không khỏi quá ngây thơ đi. Lòng mài tiêu khuyên thành nhíu chặt, bất chợt dùng sức bấm cổ của nàng ta thời điểm chuẩn bị ra tay lại bị một cổ lực lượng cường đại đánh ướp tới thân thể của nàng theo bản năng sinh ra phản ứng ghét bỏ nhìn trừng trừng người vừa tới người tới mặc một trường bào màu lam trên mặt lộ ra sự nghiêm khắc còn có một tì tức giận thả tỷ tỷ người ra Tiêu gia chúng ta không chấp nhận bất luận kẻ nào ráng rút dụng hình, người càng không có tự cách. Người đàn ông này chính là phù thân của Tiêu Khuynh Thành, bởi vì nàng là kẻ vô dụng nên Tiêu Thiên Kính mới phước bỏ nàng tại nơi hoang vu, nàng vẫn không buông tay.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 Ngài nhất định phải làm chủ cho Quân Nhi. Quân Nhi có lòng tốt sang đây hỏi thăm muội muội, nhưng không ngờ nàng lại có thể ác độc như vậy, đầu tiên là cầm trăm tổn thương con, sau đó lại muốn bóp chết con. Tiêu Vũ Linh cũng phụ họa. "Phụ thân, lục muội hoàn toàn điên rồi, trước đây chẳng qua chỉ hơi ngớ ngẩn, nhưng hiện tại đã làm cho người khác bị thương. Phụ thân, ngài nhất định phải làm chủ cho tỷ tỷ." Trong lòng tiêu thiền kính vốn còn có chút ái nái với mẫu thân của tiêu khuyên thành. Nhưng bây giờ tiêu khuyên thành đã đem tia ái nái này tiêu diệt hết. Bởi vì tiêu quân nhi là nữ nhi hắn yêu thương nhất là hoàng ngọc quý trên tay hắn. An ủi vỗ vỗ vai tiêu quân nhi. Yên tâm, còn theo cảm nương trở về viện xử lý vết thương đi. Chuyện nơi đây ta sẽ giải quyết. Tiêu quân nhi đáng thương gật đầu nghi người khiêu khích, nhành phía Tiêu Khuynh Thành, khóe miệng mang theo đắc ý. "Tiêu Khuynh Thành, ngươi vĩnh viễn là thứ không đáng giá, ngươi vĩnh viễn không khả năng hơn được ta, tuyệt đối không được." Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh đến mức làm cho người ta toàn thân phát lạnh, A Doanh bên cạnh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, rút nhìn Tiêu Quân Nhi rời đi, liền to gan quỳ gối trước mặt Tiêu Thiên Kính. "Lão gia, Ngài cần phải vì tiểu thư nhà nô tỳ mà làm chủ Trước đó vài ngày, tiểu thư nhà nô tỳ vô duyên vô cớ Bị tam tiểu thư đánh Hôm nay tam tiểu thư lại qua Lời của nàng còn chưa nói hết Thì đã bị tiêu khuyên thành lạnh đùng cắt đứt Xác thật là ta đã tổn thương nàng Mà nàng bị ta làm tổn thương Điều đó chứng tỏ do bản thân nàng ta không có năng lực Lòng mài tiêu thiền kính nhíu chặt, không nghĩ đến nữ nhi vô dụng này đột nhiên thay đổi, hơn nữa toàn thân còn tản ra một cổ hơi thở khiến cho người ta không rét mà run, hoàn toàn không giống như trước. Bản thân làm sai, còn kiêu ngạo như vậy, từ nay về sau ta sẽ để người trong viện rách nát này, từ từ ngẫm lại lỗi lầm của mình đi.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 Tiêu Thiên Kính sửa lại tay áo, liếc nhẹ Tiêu Khuynh Thành. Nên suy nghĩ cho tốt, với nội lực này, hoàn toàn không có tư cách để cuồng vọng. Đi ra ngoài chỉ có thể vơi thay đầu tường. Tiêu Khuynh Thành đảnh luôn cười, không lên tiếng, không chịu thua kém, đứng thẳng người. Ta không có tư cách cuồng vọng, nhưng hành động của ta sẽ chứng minh hết thảy. Tiêu Thiền Kính chỉ cười khinh miệt, bỗng nhiên quay người, rời khỏi. Sau khi A Doanh thấy Tiêu Thiền Kính rời đi, lập tức chạy tới, đợi lấy thân thể Tiêu Khuynh Thành. Tiểu Thư, người không sao chứ, sao lão già có thể ra tay ác độc như vậy? Tiểu Thư, chỗ bị thương trước kia vẫn chưa hồi phục đâu. Tiêu Khuynh Thành chống đỡ thân thể ngồi trên ghế, khóe miệng quyến rũ, cười cười.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 Đang muốn khởi động động tác thì có một lời nói xa xôi truyền tới. Người cho là như vậy, có thể là miệng vết thương của người hồi phục lại như cũ sao? Cứ như vậy xông vào nhà người khác, chẳng phải là không có lễ phép. Tiêu Khuynh Thành không ngước mắt bởi vì nàng cảm giác được trên xa nhà có một người không bình thường tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.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 vật nhỏ không biết là người nào đã hạ thiên sát với người lấp đầy toàn bộ kinh mạch của người mà người mấy ngày nay có thể tu luyện nội lực thật sự là thần kỳ hồng y nam tử nhẹ mơn mê mấy loạn tóc của mình đè nặng đầu vai nàng thì thầm nói loại cảm giác này rất mập mờ hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng khiến nàng đập tức đề cao cảnh giác bỗng dừng nhảy xuống từ trên giường hiếp mắt Ngươi nhất định có biện pháp giúp ta đã thông, đúng hay không? Rõ ràng, hắn vừa mới giúp nàng chữa thương Đương nhiên là được Chỉ có điều, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí Thành nhi, ngươi phải lấy cái gì đó trao đổi với ta Thoạt nhìn ngươi rất nghèo, không có cái gì Nếu không ngươi lấy thần báo đáp, thế nào? Nam tử ngồi bên trong màn đôi mắt hoa đào không ngừng phóng điện, ý đồ gửi điện đến tiểu mỹ nhân trước mắt. Tiêu Khuynh Thành nghe xong phản ứng không đến, ngồi bên người hắn. Xem ra người thích mỹ nhân, tiêu Khuynh Thành ta không thể coi là mỹ nhân. Nếu người giúp ta, ta sẽ giúp người tìm bốn năm mỹ nữ hầu hạ. Thế nào? Mỹ Nam tử lắc lắc ngón trỏ. Tam ta tà chỉ thuộc về Thạnh nhi, cho nên ngươi phải lấy thần báo đáp, ta vừa ý ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy xuống từ trên giường, một phen ôm lấy eo nhỏ của nàng. Tiêu Khuynh Thành cũng không kìm tuyệt, chỉ ngẩng đầu, nhìn dung nhan yêu nghiệt trước mắt, từng câu từng chữ hỏi ngược lại. Người chính đà khi dễ người, khi dễ một nữ tử yếu đuối,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 Cho nên nếu ngươi giúp ta, sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị nữa. Nàng đi tới nơi này chính là muốn sáng lập thần thoại sao có thể cam tâm yên tĩnh như thế. Mỹ Nam Tử tán thưởng vỗ tay. Ta thích loại tính cách hồ ly này của người, lại thêm giả tâm mảnh liệt. Đi thôi, chúng ta tới một chỗ bí mật, sau đó sẽ làm chuyện riêng tư.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 Hạ hậu lưu, ôm thân thể tiêu khuyên thành, trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng, cảm giác sự ấm áp lan tỏa, thế nhưng nàng cũng không thói quen tắm chung với người lạ, theo bản năng xây dịch thân thể. Người dẫn ta đến, chỉ để ta tắm rửa thôi sao? Thành nhi, người chớ coi thường suối nước nóng này, nó có tác dụng thần kỳ, cứ ngâm mình vài canh giờ, người sẽ hiểu được hạ hầu lưu vỗ nhẹ vai nàng tiêu khuynh thành nhành thoáng qua nước giống như sữa cảm giác ấm áp quả thật khiến cho người ta rất thoải mái xuyên thấu qua màn lụa có thể nhìn thấu bầu trời xinh đẹp bầu trời cổ đại thật sự rất trong xanh núi đại tự rất cao so với mặt biển vì thế cảm thấy bầu trời giống như rất gần đờ tài có thể hái được ánh trăng từ từ nhắm mắt Tỉnh tâm điều tức loại cảm giác này thật sự mỹ diệu cơ thể thoải mái không ít hạ hầu lưu nhìn trạng thái tiêu huynh thành lập tức vận chuyển nội lực đến sau lưng nàng một mặt giúp nàng đã thông kinh mạch mặt khác giúp miệng vết thương của nàng khép lại lúc nhìn đến vết sẹo dưới y phục kia tiềm hắn không khỏi nhói lên một cái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 Từ chỗ cao nhìn xuống, giống như tiên cảnh, đúng là một chỗ xinh đẹp, khiến người ta hít thở không thông. Về sau vào giờ tí mỗi đêm, ta sẽ đón người chơi trò tắm uyên ương, thế nào? Hạ hầu lưu lười biến vương tai mời, mập mờ nhìn tiêu khuyên thành, thật là nhìn không ra, dưới lớp trang điểm dày đặc là bộ dáng kinh diễm tới mức nào, dư sức xứng với cái tên này. Tiêu khuyên thành bước lên trước ôm cổ hạ hầu lưu ân tình của người ta nhớ kỹ qua hai ngày nữa ta sẽ dẫn người đi tới một chỗ để vui vẻ được hay không nàng cười hết sức có thầm ý hạ hầu lưu lời đặc biệt chờ mong được ta chờ người đi thôi ta đưa người trở về tiểu huynh thành mỉm cười vương người nhảy lên ngựa hắn nghiêm chặt dây cương.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 Tiêu khuyên thành đạp tức gọi A Doanh đi thăm dò một số chuyện, hơn nữa còn đưa cho nàng một ít bản vẽ, sau đó thông dòng nằm trên giường ăn bồ đào do tiểu dực mang tới từ tiền viện. Tiêu thiền kính nếu người đã bắt nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Nàng tuyệt đối không để cho phủ đại công chúa sống yên ổn, tuyệt đối không. Tiểu dực bóc vỏ bồ đào đưa tới trước mặt nàng, thờ ơ mở miệng. Tỷ tỷ, tỷ không biết tỷ đã làm ngược lại rồi sao? Đệ là tiểu hài tử, sao lại có thể để đệ chăm sóc cho tỷ chứ? Tiêu Quân Thành trở mình, véo nhẹ hai má của Tiểu dực. "Thì như vậy một chút, từ nay về sau tỷ tỷ chăm sóc đệ được hay không?" "Đúng rồi, những người ở tiền viện đó có làm khó dễ đệ hay không, đặc biệt là Tiêu Quân Nhi phách lối kia?" Tiểu dực lắc đầu.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 Đối còn nhỏ, mài đã lo âu không ít, nhẹ xoa mi tâm của nó. Tinh tưởng tỷ được hay không? Gần đến chạng vạng, A Doanh không kịp thở trở lại từ bên ngoài, đem một bao đồ lớn để trên bàn. "Tiểu thư, đây là thứ mà nô tỳ đã tốn hết sức mang về, người nhìn xem." Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua, thỏa mãn gật đầu. "Không sai, tay nghề coi như không tệ." Lần sau nhớ rõ tìm thêm chỗ kia Vất vả cho ngư rồi Đúng rồi Chuyện ta giao cho người điều tra Đã tìm được chưa Ai doanh khó hiểu nhìn tiêu khuyên thành Tiểu thư Tìm được rồi Chỉ có điều Hàng năm lão già trở về quê cúng tế Chưa bao giờ mang người theo Không lẽ người muốn một mình trở về cúng tế sao Không có Ta giống như loại người khéo léo như vậy sao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 Tiêu Huynh Thành nằm trên xài nhà, trong tay đùa nghịch những ám khí, một trận gió mát nhẹ lướt tới. Hạ hậu lưu đáp xuống bên cạnh nàng, lập tức Tiêu Huynh Thành liền ném ra ám khí. May mắn hắn đách mình nhanh nếu không đã trúng phải ám khí của tiểu nữ tử này. Thành Nhi, người muốn mua xác chồng sao? Quả thật quá hư hỏng rồi.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 để cho ta cảm nhận một chút. Một tay hạ hậu lưu kéo eo nhỏ của nàng, một tay muốn sờ thử. Tiều khuynh thành xoay người cực kỳ khéo léo tránh thoát. Ngươi không sợ ám khí của ta sao? Sợ. Nhưng mà không có ta, ai sẽ bảo vệ ngươi? Chỉ có điều ngày hôm nay không thể đi đại tử sơn, bởi vì hoàng đế mang theo sủng phi tới đây rồi. Lúc Hạ Hầu Lưu nói lời này, giọng nói rõ ràng mang theo tia quái dị. Nét mặt Tiêu Khuynh Thành tụ lại. "Nghe giọng điệu là lạ này của ngươi. Đúng rồi, từ đây đến Vũ Thành mất bao lâu? Trước kia không phải ta nói sẽ dẫn ngươi đi vui vẻ sao? Vậy thì thưa dịp đêm nay, vừa vặn có trăng, xuất hành thôi." Nhiệt tình như vậy. "Đúng. Cho dù xa, Ta cũng sẽ mang ngươi đi. Rất tốt. Hạ hậu lưu dơ roi vó ngựa xin ra gió, nhanh chóng chạy lên đường phố Kinh Đô yên tĩnh, không một bóng người. Đêm trăng đạt thú có chút lạnh, hắn ở phía sau cảm giác được nàng đang lạnh, không khỏi ôm chặt thân thể nàng, cho nàng thỏa mãn dựa vào. Hai canh giờ sau, ngựa dừng, hạ hậu lưu kinh ngạc, nhìn nghĩa địa trước mắt. Thành nhi, người đàn hát tuồn gì chứ nàng luôn mang cho hắn vô tận thích thú tiêu khuyên thành không lên tiếng từ trên lưng ngựa trực tiếp nhảy xuống đất sau đó vươn người vượt qua tường tre đi vào phần mộ của tổ tiên Tranh thủ vào đây giúp một tay đi đợi lát nữa người sẽ biết cái gọi là kinh hỉ thật đúng là không phải nhỏ Đòi mắt hạ hậu lưu cũng muốn trớt ra sự càng đảm của nữ tử này đã đạt đến tình trạng kiêu ngạo cực hạn, hắn khoành hai tay, chật chật hai tiếng. Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân mới là khó nuôi dưỡng như vậy. Đây chính là bản tính của ta, người nào dám làm tổn thương ta, ta sẽ khiến cho người đó phải trả giá thật lớn, nhưng mà kế hoạch của ta giờ chỉ mới bắt đầu trong lúc nói chuyện nàng đã một cước mở ra một cái hòm lớn nhìn thấy vật chôn theo bên trong nhìn không được nói xem ra tiêu đảo đầu tiên tài không ít nên mới chôn nhiều như vậy đại tướng quân cưới đại công chúa đường triều hơn nữa chính hắn cũng có chiến công hiển hách đương nhiên hoàng thượng sẽ ban thưởng không ít Chẳng qua ngươi làm hư hại phần mộ này, ngươi không sợ tổ tiên tiêu gia tìm con cháu ngươi tính sổ tội bất hiếu hay sao? Một tai hạ hậu lưu nâng đầu, một tai hiếu kỳ, hỏi. Tiêu khuyên thành cầm rất nhiều châu báu trang sức. Hắn đã biến thành một đống xương trắng, người cho rằng hắn sẽ đột nhiên đứng dậy, nắm cổ ta để mắng sao? Hạ hậu lưu buồn cười. Sẽ không, ngược lại người rất đặc biệt. Ngươi nên sớm hiểu rõ, cái này cho ngươi, dạ minh châu giá trị liên thành, xem như cảm ơn ngươi đã giúp ta. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, về sau còn có thể còn nhiều kinh hỉ, thế nào, thích hay không?" Tiêu Khinh Thành ném một viên dạ minh châu lấp lánh về phía Hạ Hầu Lưu, đắc ý nhẹ dơ cầm dưới. Hạ Hầu Lưu tiếp thu dạ minh châu, hắn nhận ra Đó là vật Đường Kiêm Thánh Thượng đã ban thưởng cho Tiêu Thiên Kính, cách nay 35 năm, xem ra hắn là một đứa con có hiếu lại đạt vật trân quý như vậy ở nơi này. Hạ Hầu Lưu xấu hổ toát mồ hôi hột, bảo mã hạng huyết của hắn trân quý như vậy lại là một bao lớn châu báo ép tới mức không muốn cất đi. Tiêu Khuynh Thành nhảy từ trên ngựa xuống, vỗ vỗ đầu ngựa. Người quả thật là không biết suy nghĩ Đi lâu như vậy mới trở về Thành nhi Chẳng lẽ người không phát hiện Trọng lượng châu báo này của người Khoa trương sao Hạ hậu lưu càng cảm thấy Nữ tử này cực kỳ có ý tứ Miệng tiêu khuyên thành Trầm ri Chính xác thì chỉ hơi nặng Sát trời không còn sớm Người cứ đợi ngày mai xem trò hay đi Lần này tiêu gia Sống to gió lớn rồi Nàng vừa nghĩ tới sắc mặt Tiêu Thiên Kính sẽ trắng bệch vì tức giận, liền nhịn không được vui vẻ tột cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, ngài mới vừa trở mình gần sáng, gia trẻ tiêu gia một mảnh hỗn loạn Ngày cả thượng triều Tiêu thiên kính cũng không đi Lập tức chạy đến giữ thành Nhìn thấy phần mộ tổ tiên nhà mình Bị người cướp sạch Tức giận đến mức giơ kiếm Chém ngã bạch thụ bên cạnh Nhưng tiêu quên thành Đã lười biến hưởng thụ ánh mặt trời Của ngày xuân Một mặt a doanh hầu hạ nàng ăn hoa quả Một mặt hiếu kỳ hỏi Tiểu thư Người có chuyện gì vui vẻ sao Hôm nay xem ra tâm tình đặc biệt tốt Thật sao Coi như không tồi Chẳng qua người hải chuẩn bị một chút Có lẽ đợi lát nữa Sẽ có khách tới cửa Tiêu khuyên thành không muốn rằng Tiêu gia sẽ hoài nghi nàng Nhưng mà người gọi là tỷ tỷ kia Nhất định sẽ đến bới móc A doanh mờ mịt Nhìn Tiêu khuyên thành Nàng còn chưa kịp phản ứng Thì cảm nương ở tiền viện Của chủ mẫu đã chạy tới Lục tiểu thư, chỗ mẫu triệu tập tất cả gia quyến trong quý phủ bàn bạc chuyện nhà. Lục tiểu thư, cũng nên chuẩn bị đi thôi. Cảm nương cô cô, tiểu thư không thể bước vào tiền viện, chẳng lẽ người đã quên sao? Trước đó vài ngày, lão già có lệnh, lục tiểu thư không còn là người ngốc, cho nên tất cả mọi chuyện của quý phủ, lục tiểu thư đều phải tham gia. Bây giờ thân là một thành viên của quý phủ, Người có đi cùng hay không, đều không phải do người quyết định. Sát mặt A Doanh biến đổi, muốn đi lên phía trước, nói gì đó, tiêu Khinh Thành đập tức ngăn cản. A Doanh, cảm cô cô nói đi thì đi thôi, dù sao nơi đến cũng là chính đường, sẽ không mất cổng tóc nào, không sao đâu. Vẫn là lột tiểu thư hiểu lý lẽ, sao giờ ngọ, đúng giờ có mặt tại phòng khách. Cẩm nương dứt lời, điền xoay người rời đi, bà ngược lại rất kỳ quái. đột tiểu thư rõ ràng bị tam tiểu thư đánh cho một trận, lại có thể tháo gỡ thèn chốt. Thủ đoạn này của tam tiểu thư có tác dụng hay không? Có thể chế ngự được nàng hay không? Về tới viện, tiêu quân nhi thấy bà trở lại, vội vàng tiến tới hỏi. Thế nào? Đồ vô dụng kia có đồng ý hay không? Sẽ đến chứ. Chỉ cần nàng ta dám tới, ta sẽ có động tác, khiến cho nàng ta xuống đài không được. Cảm nương nhìn xung quanh, xác thật không có người, lúc này mới thần bí, áp chế môi nàng. Tam tiểu thư, công chúa lại đường dài chủ mẫu, rất nhiều chuyện không thể thiên vị người thân. Người làm vậy sẽ để cho công chúa mang tiếng không biết đối nhân xử thế. Bí mật xử lý là tốt, trước mặt mọi người sợ là không ổn. Còn nữa,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 Hiện lên một vòng màu sắc, âm u, lạnh lẽo. Sau bữa trưa, ánh mặt trời ngày xuân có chút ấm áp, tiêu khuyên thành rời viện. Ai doanh hoàn toàn khó hiểu sao lưng nàng. Chỉ có tiểu giật vẫn duy trì sự im lặng, không hỏi lung tung. Ngược lại là ai doanh liên tục lại nhảy. Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao? Không đi không được sao? Quá nguy hiểm. Tiều khuyên thành chậm rãi xoay người, đem ngón trỏ đặt trên môi A Doanh. A Doanh, người có thể nói nhỏ được hay không? Cẩn thận tay vách mà rừng. Còn nữa, người ngồi đợi xem kịch vui là được rồi. Tiểu thư, người, người thật sự. A Doanh nói tới đây, lập tức lắc đầu. Đúng, nô tỳ cần phải tin tưởng tiểu thư, không có tiền đồ như vậy thật mất mặt.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 chỉ có điều, cho dù là ai cũng sẽ ưu ái như vậy. Một người là tỷ tỷ, hơn nữa còn phò trợ hắn đàng quan ngôi vị hoàng đế. Một người là đại tướng quân chiến công lẫy lừng, còn có chính vị đại công chúa này đã giúp một tay nâng vị đương kim hoàng hậu kia lên. hậu thuẫn này quả thật rất mạnh mẽ. Nếu muốn bẻ gãy thì phải tìm hậu thuận lớn hơn nữa, vậy cũng chỉ có người của hoàng thất, chỉ có mạnh mẽ, còn có quyền thế cường đại mới có thể một lần nổi danh. Đi qua khu khúc chiếc, vòng qua hành lang lần trước, mơ hồ dễ nhìn thấy trụ tương điên giữa phòng khách và chính đường. Chính đường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý, còn phòng khách là nơi chủ mẫu cho tập hợp mọi người. Tiểu sảnh bên cạnh là nơi cho quý phủ dùng bữa. Bình thường cơ bản chỉ có chủ mẫu và gia quyến quý phủ dùng bữa, nếu có tướng quân ở nhà thì toàn bộ mọi người đều ở cùng một chỗ. Nàng còn chưa tới phòng khách thì đã nghe được giọng Tiêu quân nhi lành lạnh. Cái đồ vô dụng này cũng có tự cách bước vào phòng khách sao? Cảm nương chắc chắn đã không nói rõ để cho người đứng bên ngoài nghe biết hay không. Tiểu giật vừa thấy khí thế Tiêu Quân Nhi hùng hằng đến cực điểm, bàn tay nhỏ vặn chặt kéo kẹt, rất muốn một cây tác đánh chết nàng ta, thế nhưng vẫn chịu đựng bởi vì bé đã nhịn được nhiều năm rồi. Tiêu Quynh Thành bình tĩnh, nhét miệng. Hôm nay lỗ tai của Quynh Thành không tốt, không nghe được Tây tỷ nói cái gì, có thể nói lớn một chút sao? Khí thế nàng rất bình tĩnh, thầy thế phải kiêu ngạo ngày đó. Tiêu Quân Danh nhìn vẻ mặt Tiêu Quynh Thành đang chế nhạo mình, biết rõ là nàng cố ý, tức giận rút ra trường kiếm. Nếu lỗ tai người không tốt, vậy thì không cần nhiều lời, dùng vỏ cồng để giải quyết hết thảy đi. Tiêu Quynh Thành đi lên trước, ngón tay kẹp lấy đầu mũi tên, cười khẽ, hơi dùng nội lực phóng qua vỏ kiếm trên thân thể Tiêu Quân Nhi. Nàng ta kinh hãi, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hùng hăng đâm về phía nàng. Nàng nhanh tai lẹ mắt, lắc mạnh. Tỷ tỷ, mới mấy ngày, kiếm pháp của người lại không được rồi. Tiêu Quân Nhi nhìn Tiêu Khuynh Thành đã cảm thấy bực bội, làm sao nghĩ đến mục đích vừa rồi của mình. Vùng kiếm không chút lưu tình, phút chốc đã chém đứt vài sợi tóc của Tiêu Khuynh Thành. Một vòng tóc đen xinh đẹp tung bay giữa không trung.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 Không ít tỷ nữ, gia đình quý phủ đều vây xem, một bên tiêu phủ linh không ngừng trợ uy. Cảm nương vừa bước vào viện đầy chứng kiến cảnh này, đồng mại phút chốc vạn lại, hắn giọng một tiếng, nào biết tiểu thư nhà bà đang hàng hái đánh, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bà. Bà gấp đánh độ như kiến bò trên chảo nóng, muốn tiến tới ngăn cản, lại sợ bị đau kiếm không có mắt, đã thương mình. Đang đúc cảm nương hết sức do dự thì một bóng dáng chợt hiện Tiêu Thiên Kính đột nhiên xuất hiện ở giữa Tiêu Quyên Thành và Tiêu Quân Nhi một tay ông nắm chặt kiếm đạnh đeo nhíu mày âm ỉ đủ rồi Tiêu Quân Nhi cố gắng rút kiếm nhưng bị ánh mắt Tiêu Thiên Kính hù sợ nàng út ức cong môi lên phụ thân là nó khi dễ con trước ngày không phải thay nữ nhi làm chủ thì thôi, lại còn hung dữ với con sao? Tiêu Quynh Thành đi tới từ sau lưng Tiêu Thiên Kính hơi nghi người. Tỷ tỷ, đều tại Quynh Thành sai. Quynh Thành không nên xuất hiện ở chỗ này vướng mắt tỷ. Nhưng mà chủ mẫu đã truyền lời, Quynh Thành nhất định phải tới phòng khách tề tụ. Cho nên lúc này mới bất đắc dĩ bước vào đây. Tiêu Quân Nhi không ngờ. Tiêu Khuynh Thành trở mặt nhanh như vậy, Hiếp mắt cười mai mỉa. Bây giờ sao rụt ngu ngốc lại nhu thuận như vậy, kiêu ngạo vừa rồi chạy đi đâu rồi? Tỷ tỷ là Khuynh Thành sai rồi, Khuynh Thành không nên khuyên tỷ tỷ dừng tay, để hòa khí tỷ muội bị tổn thương, thật đáng chết. Làm thứ nữ, Khuynh Thành nên kính cẩn lễ phép với tỷ tỷ, đúng không? Phụ thân Gọi được một tiếng phụ thân kia thật sự rất gian nan. Tiêu Quân Nhi thẹn quá hóa giận, Giờ kiếm muốn công kích Tiêu Khuynh Thành, đột nhiên cổ tay của nàng bị người túm chặt, nghiêm nghị quá "Quân Nhi, còn náo đủ rồi đó. Thần là tỷ tỷ, lại có thể ba lần bốn lượt khi dễ thứ nữ, trở về viện của con suy nghĩ đi. Buổi họp ngày hôm nay con không cần phải tham gia." Người nói chuyện đúng là đương triều đại công chúa Hạ Hầu Vân. Mặc dù tuổi đã trên năm mươi nhưng dáng vẻ vẫn còn thức tha thùy mỹ mặc khoa phục lộ ra đại khí trên dưới toàn thân đều là sự quý khí bẩm sinh. Tiêu quần nhi không phục muốn mở miệng nói gì đó, cảm nương tiến tới. Tiểu thư, ngài đi với lão nô đi, đừng nên làm cho công chúa tức giận. Có oan ức gì thì nói với lão nô. Cảm nương không ngần suy nghĩ, một tay cắt cao tấm tiêu quân nhi, lúc này nàng ta mới hoảng hốt hiểu được, không lên tiếng đi theo bà. Tiêu khuyên thành, nhìn trò chơi bị đại công chúa cho dừng lại, lập tức đã không có hứng thú, chỉ có điều từ chỗ này nhìn ra, nàng đã thành công dẫn tới sự chú ý của tiêu thiên kính, có lẽ rất nhanh nàng sẽ được rời khỏi nơi này. Tiêu thiền kính đang phiền não sự tình mộ phần mộ tổ tiên gặp phải chuyện của Tiêu Quân Nhi trong lòng càng bực bội. Nhưng mà trong lúc đó nữ nhi thứ sáu vô dụng của hắn lại đột nhiên biến thành thiên tài, không phải là không khiến hắn chú ý. Hắn nghiêng đầu có nhiều tham ý nhìn thoáng qua Tiêu Quynh Thành sau đó nói với Đại Công Chúa. Chuyện của Quynh Thành, nàng nên an bài cho tốt, đừng để cho nó bị ấm ức. Nở Nhi Tiêu gia sao có thể ở chỗ đó? Đại công chúa hiểu được, gật đầu. Đã biết tướng công, bổn công chúa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Khuynh Thành, dù thế nào thì mẫu thân của nàng và ta cũng từng là tỷ muội. Đập bập, trong lòng Tiêu Khuynh Thành thoáng hồi hợp, không khỏi hướng mắt về phía đại công chúa từng là tỷ mồi sao như vậy mâu thuẫn tiêu huynh thành và vị công chúa này chẳng phải đã từng trình diễn tiết một thường thấy ở cổ đại sao cái chết của bà và công chúa có quan hệ rất lớn ngồi trên ghế trong phòng khách tiêu huynh thành chí yên lặng lắng nghe vị chủ mẫu kia bàn bạc việc nhà sắp xếp mọi chuyện cần thiết của quý phủ Ở cổ đại có rất nhiều đội lễ tiết phức tạp như vậy, lễ mừng thọ của Hoàng hậu Nương Nương yêu cầu phủ đại công chúa phải dâng lên một phần lễ vật mừng thọ mới mẻ, độc đáo. Vậy nên tất cả gia quyến của quý phủ đều đang vận động đầu óc, tạo thành một mạnh hỗn loạn không ổn định. Ngoài việc an bài lễ vật Còn nói đến chuyện mộ phần tổ tiên, Tiêu Quỳnh Thành không khỏi nâng đầu, cẩn thận đánh giá nét mặt của vị chủ mẫu này. Nàng muốn biết, để có thể lật mặt nhanh như cắt thì vị đại công chúa điện hạ này sẽ thay vua quân giải quyết thế nào? nhưng thật ra nàng đã coi thường vì đại công chúa đó có năng lực phò trợ hoàng đế đăng cơ giúp đỡ một nữ tử vốn chỉ là một phụ nữ ngồi trên bảo tọa của hoàng hậu tuyệt đối không phải hạng người thường xem như nàng đã nắm rõ được một số tin tức lại nhảy một hồi rốt cuộc cùng nói đến chuyện của nàng bà đi đến trước mặt tiêu khuynh thành thân mật cầm bàn tay mềm mại của nàng khuynh thành Trước kia chuyện quân nhi làm con bị thương, bổn công chúa hiểu rõ. Quân nhi nên bị trừng phạt thích đáng, con không cần để trong lòng. Từ nay về sau, con sẽ là đột tiểu thư chân chính của tiêu gia. Tài lập tức cho người sửa sang lại lâm thủy uyển, sau này con sẽ ở tại chỗ đó. Tiêu Khuynh Thành nhẹ rũ mắt. Đa tạ sự sắp xếp của chủ mẫu, Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Thật ra cho tới giờ đều là khuyên thành sai, không liên quan đến tỷ tỷ. Chủ mẫu đừng nên trách tội tỷ tỷ. Đại công chúa cố gắng che giấu nụ cười chăm biếm. Hiện tại một khi biến thành người có tài, tính tình lại giống mẫu thân của nàng, nhu nhược, bên trong kết giấu kim châm Có lẽ bà đã xem nhẹ nàng một mực giấu tài. Chuyện này coi như xong. Khuyên thành Con là người thông minh Sau này không nên đề cập tới Người một nhà hòa thuận Mới là việc mà tướng quân muốn trông thấy Được rồi Con cần thứ gì cứ nói với cảm nương Đúng rồi Chuyện đẩy vật mừng thọ hoàng hậu nương nương Con vẫn nên giúp một tay đi Ngày mai cảm nương sẽ tới Dạy con học thiêu chung Quy cũng là tiểu thư khuê cát Hãy cứ học một số thứ mới tốt Vâng Đại công chúa Học theo, người biến đổi biện pháp, thai nữ nhi của người đòi công đạo sao, ta sẽ nhớ rõ, khiến cho tú nương dạy thật tốt vào, sau đó cam tâm tình nguyện, cút đi. Ra khỏi phòng khách lúc này tiêu khuyên thành mới cảm giác mình vừa bước ra từ trong địa ngục, nàng còn chưa kịp trở về viện của mình, quản sự của quý phủ, phu nương cô cô đã đến trước mặt nàng. Lột tiểu thư Người không cần trở về viện kia, đi theo lão nô tới Lâm Thủy Uyển, đồ vật nơi đó, lão nô đã gọi người thu dọn xong rồi. Đa tạ cô cô Phụ nương này coi như có hòa nhã, chẳng qua chỉ là vẻ ngoài, người đứng đầu không phải là ngụy Trang sao. Chờ chút, tại sao lại đột nhiên vội vã, muốn nàng đi vào viện mới, chẳng lẽ... Lòng dạ đại công chúa quả nhiên không phải sâu bình thường, rõ ràng hoài nghi nàng, nhưng không sao, sẽ không có người tìm được châu báo của nàng, cất ở chỗ nào. Ban đêm Tiêu khuyên thành mới vừa nằm xuống, mùi hương quen thuộc bay vào trong nội đường, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, gương mặt hạ hậu đu phóng đại trước mặt nàng, xảo quyệt, ôm cổ nàng, cười nói. Người không sợ sẽ có người đến đột ra bạo bối của người sao Tiếp theo một đạp dẫm người xuống bùng Người cảm thấy ta sẽ sợ sao Tiêu khuyên thành khẽ đẩy thân thể hạ hậu lưu chậm rãi đứng dậy Hạ hậu lưu thả hai chân xuống chật chật hai tiếng Thật sự không ngờ chủ mẫu các người lợi hại như vậy Có thể nghi ngờ người Nhưng mà không sao ta đã thay người xử lý xong rồi Tiêu Khinh Thành thoáng nghi hoặc nhìn Hạ hậu Lưu, một khắc kia nàng liền cảm thấy con người trước mặt này tuyệt không đơn giản. Đừng xem nhẹ năng lực của ta chứ. Tuyệt đối không phải, vậy ta chẳng phải lại thiếu người một nhân tình sao? Tiêu Khinh Thành đứng dưới ánh trăng, quanh người tỏa ra ánh sáng mông lung, tuyệt thế nhưng cô độc. Hạ hậu Lưu đi tới trước cửa sổ, vòng tay ôm nàng, Người thiếu nợ nhân tình của ta không cần trả, vì người ta yêu, đó là tất nhiên. Người cũng đừng nghĩ thiếu nợ ta cái gì, đừng kiêng kỵ hãy thoải mái hưởng thụ đi. Tiêu Khuynh Thành chỉ mỉm cười yếu ớt xinh đẹp, cũng không đáp lại, hai người cùng nhau đi đến ôm tuyền ở Đại Sơn tự Đến giờ dần, Hạ Hậu lưu liền suốt đêm cửi mã rời khỏi, không nghĩ tới vừa mới trở lại, Người hắn không muốn nhìn thấy lại xuất hiện. Đường Triều, hoàng hậu nương nương cùng chính đà, thần mẫu Hạ Hầu Lưu, nàng đưa mắt nhìn thấy ma ma cùng tỳ nữ, bọn hạ nhân hiểu ý thối lui khỏi đại điện, nàng từng bước tiến đến gần Hạ Hầu Lưu. Người phải cho ta một lời giải thích hợp lý, chuyện tiêu gia bị đào mộ có hay không liên quan tới người Hạ Hầu Lưu nghiêng đầu, Buồn cười câu khóe miệng Mẫu hậu Người đây chắc chắn chuyện này Cùng nhi tử có liên quan Cần gì phải đích thân tới đây hỏi ta Vừa khéo Nơi đây cũng không phải hậu cung của người Người không cần phải dùng những thứ kỹ xạo đó Hoàng hậu Nghe hết lời hạ hậu lưu Sắc mặt trắng bệch Lại cố gắng trấn định Mặt lạnh xuống Nói đi Nói rõ ràng cho bổn cung biết Ngươi làm vậy có mục đích gì? Tiêu gia cùng ngươi không cười không án. Hôm nay, đại công chúa nghi ngờ hỏi bổn cung. Ngươi ngược lại cho ta một cái kinh hỉ. Mẫu hậu, ngươi cho ta điệu vị thái tử, không phải là muốn làm gì thì làm sao. Hiện tại ta đang muốn làm một ít chuyện thú vị. Thế nào? Ngươi không hài lòng. Hạ hậu lưu nghiêng nửa thân người, cười cực kỳ yêu nghiệt. Hoàng hậu sắc mặt giận dữ, đứng dậy giơ tay, chuẩn bị giáng một cái tác lên mặt hạ hầu lưu, cuối cùng lại buông xuống, hắn nghiêng đầu. Bàn tay hoàng hậu trị giá thiên kim, nhi thần được hưởng cũng đáng giá. Lưu nhi, người rốt cuộc muốn thế nào? Người là muốn chọc chết vi nương, người mới hài lòng sao? Những năm qua vi nương đã trải qua nhiều khổ cực, người không biết sao? Hoàng hậu cũng không chế phục được con trai mình, hoàng hậu đành chỉ có thể lấy nhu các cương, dùng thân phận mẫu thân đi dạy dỗ hắn. Hạ hậu lưu trên mặt không một tia cảm xúc nhiều hơn là hờ hững, hắn nghiêng đầu chậm rãi nói. Ta muốn cái gì, người hiểu rõ, ta không cần địa vị thái tử, ta chỉ muốn làm một người rảnh rỗi, một người hoàng gia nhàn hạ. Mơ tưởng Con đường này, người đã không có cơ hội quay đầu lại rồi." Hoàng hậu nghe Hạ Hầu Lưu nói như vậy, mặt bỗng biến sắc, thẳng thừng chối bỏ. Hạ Hầu lưu khóe miệng hiện lên một đường cong lạnh lùng, có lẽ một ngày hắn sẽ vì một người mà lưu luyến vị trí này, ít nhất lúc này hắn phát hiện thì ra làm thái tử có thể cho nàng rất nhiều, rất nhiều thứ. Tiểu dựt đi vào lâm thị uyển, ngài lúc nhìn đến vườn hoa trong uyển, mày liền trao lại, bước nhanh vào chánh đường, kinh hoàng hô lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đang ở đâu, tỷ tỷ. A doanh nghe được tiếng gọi kinh hoàng đó, lập tức vọt vào trong chánh đường, nắm lấy thân thể hắn. Tiểu thiếu gia, tiểu thư đang trong vườn giải sầu, có chuyện gì sao, người lại gấp gáp như vậy ở chỗ nào trong vườn hoa. Đại viện trung tâm vườn hoa, A Doanh nghi hoặc nhìn tiểu thiếu gia, gần đây tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều không bình thường, một đột nhiên trở nên thông minh, một lại từ tiểu hài tử trở thành tiểu đại nhân. Tiểu dực lấy tốc độ nhanh nhất đào đến trung tâm vườn hoa liền thấy tiêu khuyên thành đang cho cá ăn thật nhàn hạ. Nàng nhìn thấy tiểu dực đang gấp gáp đi về phía nàng trán đều là mồ hôi khẽ chào mài. Có chuyện gì trọng yếu sao lại chạy nhảy một đầu mồ hôi như thế này? Tỷ tỷ Người gần đây thân thể có cảm thấy khó chịu hay không? Tiểu dực suy tư một chút sợ tay vách mạch rừng hơn nữa chủ mẫu đương gia khắp nơi đều có mắt người tiêu huỳnh thành biết rõ tiểu dực không phải một tiểu hài tử bình thường trên người hắn che giấu nhiều bí mật cùng tuyệt kỹ không có tỷ tỷ rất bình thường rốt nhỏ nhỏ cũng không có tiểu dực chẳng lẽ mơ thấy ác mộng rồi tiểu dực nhảy lên đùi tiêu huỳnh thành ngồi dựa vào ngực nàng nhỏ giọng nói trồng vườn hoa tỷ tỷ sai người nhổ hết đi tỷ tỷ thân thể mới khỏe không thích hợp trồng những thứ hoa cỏ đó tiêu huỳnh thành rốt cuộc hiểu vì sao tiểu giật lại kinh hoảng, nụ cười vui vẻ sâu hơn thật không nghĩ tới đường già chủ mẫu nhanh như vậy lại ra tay những người khác cũng không phát hiện vậy phải khen một tiếng cao thăm rồi trở lại trong vườn Tiểu dực lấy ra hai quyển sách tranh thuốc đặt trước mặt nàng. Hai loại cỏ và hoa này ở cùng một chỗ sẽ tiết ra một loại độc vô sắc vô vị, tỷ tỷ, hãy mang theo cái này bên cạnh, sau này không cần phải lo sợ. Tiêu Khuynh Thành nhận lấy túi gấm, nhẹ ngửi một cái, phát ra một mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt mùi thảo dược, lại có một cổ mùi hương thơm ngát, nàng vỗ cằm, tình tường nói: Yên tâm, tỷ tỷ như vậy cũng không chết, những thứ ấy há có thể tổn thương tỷ sao? Tiểu dực ngay thời chết mắt. Tiểu dực chỉ có tỷ tỷ là người thân, tiểu dực không muốn trở thành cô nhi đáng thương. Tỷ tỷ sẽ bên tiểu dực suốt đời, bất kể như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn phải ở nơi sâu hiểm này tìm cách sinh tồn. Tiểu hài tử 8 tuổi trên lưng đại đeo nhiều thứ như vậy. Một thoáng si tư, không khỏi đau xót, ôm lấy thân thể nhỏ bé. A Doanh gọi cửa, đi vào. Tiểu thư, chủ mẫu phái tú nương dạy người thiêu thù đã tới rồi. Tiểu khuyên thành nghe một tiếng nhìn tiểu dực, vỗ vỗ vài hắn. Ở đây ngủ trưa một giấc đi, tỷ tỷ đi ra ngoài học thiêu đây. Tốt, nàng thấy nào cũng không ngờ, kiếp trước cầm súng, kiếp này cầm kim thiêu thua, thật muốn lấy cây kim đâm túi nương một cái. Đi tới chánh đường, đèn thấy một lão phụ lẳng lặng ngồi trên ghế thượng, thấy giường đã nhấm bạc, ngủ quan đổ ra nét sắc bén, nhìn thấy nàng tới, lật đật đứng dậy, cười hiếp mắt. Lão nô ra mắt tiểu thư Tiêu Khuynh Thành nghe một tiếng Đứng lên đi Sau này Khuynh Thành nhờ người phí tâm dạy rồi Lão nô nhất định sẽ tận lực chỉ dạy tiểu thư Đây là công chúa Điện Hạ đã giao phó Tiêu Khuynh Thành nhẹ gật đầu Được rồi, mời ma ma ngồi dứt lời cho A Doanh một ánh mắt Nàng lập tức trở về hậu đường chuẩn bị vài thứ Nửa ngày cứ như vậy lạng ví trong tay một tú nương, nhưng điều làm cho bà thật không ngờ chính là vị này bị gọi là lục tiểu thư vô dụng lại có thể chỉ cần nhìn một lần, liền tinh thông, trong vòng một ngày đã học xong toàn bộ các phương pháp thiêu thùa. A danh đứng một bên nhìn xem cũng cả kinh không ngậm miệng được, trời ạ! Tiểu thư nhà nàng trốt cuộc là dạng thiên tài gì... Đại chỉ cần thấy một lần liền thông suốt... Bắt đầu cực nhanh... Tài năng xuất chúng... Khiến người khác ghen tị... Đến chàng vạn tối... Vị tú nương kia đắc đầu thở dài... Rời đi... Ai doanh thì hưng phấn... Xoay vòng quanh tiểu thư nhà mình... Tiểu thư... Người đến tục cùng là dạng thiên tài gì... Lại có thể che giấu sâu như vậy... Tiêu khuyên thành chỉ cười cười... Nàng cũng không biết tại sao thời điểm tiếp xúc những thứ này tự nhiên trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh, giống như thân thể này đã sớm biết. Mới vừa giải quyết được chuyện của Tú Nương, cảm nương đã dẫn theo hai nha đầu tới, nói là chủ mẫu quan tâm không đành lòng khi thấy người bên nàng chỉ có một tỳ nữ, cho nên đập tức phải hai người tới hầu hạ. Tiêu Khuynh Thành tiếp nhận xong cũng không quan tâm hai nha đầu này thế nào còn cố ý để cho A Doanh sắp xếp các nàng đến phòng trong làm việc. Bản thân Tiêu Khuynh Thành nàng đàn người ngay thẳng không sợ bóng dáng bị siêu vẹo. Nếu hai người kia còn dám làm này nọ gì đó với nàng thì chắc chắn nàng sẽ làm cho bọn họ không nhìn được ánh mặt trời của ngày mai. Nhưng chuyện này lại khiến A Doanh có chút lo lắng tiểu thư người không sợ như thế sẽ có chuyện phát sinh sao nô tỳ thế nào cũng không thể tin được các nàng đó để bên cạnh người giống như độc dược vậy tiêu khuyên thành nghiêng đầu nhìn a doanh bỗng nhiên điểm nhẹ mi tâm nàng đồ ngốc lẽ nào ngươi không tin tiểu thư nhà ngươi chỉ là hai tiểu nhà đầu mà ta không đối phó được sao a doanh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhưng mà có phòng tiểu nhân. Được rồi, ta biết, chúng ta càng xa lạ với các nàng, bên kia sẽ càng cảm thấy chúng ta có cái gì, không bằng hào phóng một chút. Nếu thật sự có chuyện, thì sẽ từ từ chỉnh đốn, không thì tốt rồi. Nàng vẫn chưa tính giữ hai người tỳ nữ này lại, cần gì phải ở gần mình, trở thành gián điệp của người kia. Thiên hạ không có người không thích tiền tài, càng không có người không rời chết. Ban đêm, hạ hầu lô xuất hiện đúng hẹn, tiêu khuyên thành đang luyện tập nội lực trên giường, hắn bất ngờ xuất ra một chiêu nhưng không ngờ tiêu khuyên thành đầy cực nhanh tránh được, hơn nữa còn vượt mặt hai chiêu, cười trượt trở. Thế nào, muốn kiểm chứng thực lực của ta sao? Tiến bộ rất nhanh, kinh mạch của người gần như đã thông rồi, người muốn tập dạng võ công gì đều không thành vấn đề. Hạ hầu lưu tùy tiện ngồi trên giường thưởng thức ly trà sứ, Tiêu khuyên thành đột nhiên nghĩ tới một việc, lấy ra ba quyển sách từ dưới gói ném tới trước mặt hắn. Có rất nhiều chữ ta không hiểu, đều đã đánh dấu. Người nói từng chữ cho ta biết một chút. Hạ hầu lưu kinh hãi sướt sạt, vị thiên tài này. Vậy mà còn có chữ không biết Cầm quyển sách đã ố vàng xem xét Hai mắt đập tức trừng đớn Thế nào cũng không ngờ Nhà đầu này lại có thể cất giấu Tuyệt thế thần phổ Sao? Có vấn đề sao? Xem ra hắn biết thứ này Hiểu rõ nguồn gốc của nó Làm sao người tìm được nó? Có lẽ là mẫu thân ta để lại Ta phá viện lấy ra từ bên trong một hốc tối Tiêu khuyên thành giải thích cực kỳ lạnh nhạt. Hạ hầu lưu nhấp nhẹ môi Xem ra lai lịch mẫu thân người không nhỏ, bản sách này chính là tuyệt thế thần phổ, bên trong đều là nội công tông pháp thượng thừa. Còn có ngự thú phổ ở Hoàng Triều Đại Tấn, để có thể ngự thú thì không có mấy người. Tiêu khuyên thành nghe xong trong lòng không ngừng hồi hộp, chuyển mắt nhìn phía hạ hầu lưu. Người biết hay không?" Hạ Hầu Lưu không cần nghĩ ngợi. "Thành Nhi, người cảm thấy ta sẽ không?" "Không biết, nếu ta biết còn ngươi thì sao?" Tiêu Khuynh Thành nhanh tay lẹ mắt đánh vào trên mặt hắn, ngăn chặn hắn tiếp tục đến gần nàng, nàng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hạ Hầu Lưu ủy khuất biểu môi, dựa vào trên vai Tiêu Khuynh Thành, trách móc: Thành Nhi luôn mang một bộ dáng người lạ chớ tới gần Người khiến cho ta làm sao nói thật với người Nếu người để cho ta hôn một cái Có lẽ ta sẽ nói cho người biết chân tướng Người cho rằng chân tướng kia sẽ quan trọng với ta sao Hạ hầu du công tử Dòng họ hạ hầu tại Hoàng Triều Đại Tấn Chính là họ của Hoàng gia Từ lúc tiêu khuyên thành để cho ai danh thăm dò Một phần tổ tiên Tiêu gia thì đã tra xét triều đại này một lần. Đây là phương triều không tồn tại trong lịch sử, các quốc gia đều hư cấu không có cơ sở. Huyền Minh đại độc chia ra làm bốn, bốn nước ở thế chân vạc, ngoại tộc phân tán xung quanh đại lục, chỗ nàng ở chính là phương triều đại tấn đứng đầu trong bốn nước. Hạ Hầu Lưu biết rõ Tiêu Quynh Thành không phải người thường, gãy nhẹ cầm dưới cổ nàng. Nói chung ngươi đã đoán được thân phận ta, đúng hay không? Hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta có vốn liếng bảo vệ ngươi một đời một kiếp." Tiêu Khuynh Thành cười không nói, chú ý động tĩnh trong viện, đè tài hạ hầu lâu, nháy mắt với hắn, hiện tại hắn vô cùng hiểu rõ tình hình thực tế của đại công chúa, không ở lại nhiều liền rời khỏi nhà đầu trốn trong góc tường nghe được tiếng động lập tức muốn đuổi theo nhưng không ngờ vừa xoay người thì đụng phải một cái trán nàng hoảng sợ xoa nhẹ trán nhìn người trước mắt sắc mặt trắng bệch cà đam nói tiểu tiểu thư tiểu huỳnh thành từng bước một tới gần nhà đầu kia rời đến mức toàn thân run rẩy sợ hãi dựa vào tường tiểu thư người muốn làm gì trời ạ Nàng đã phát hiện được bí mật của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ giết nàng. Người vừa mới nhìn thấy cái gì? Người sẽ nói thế nào với người kia? Nói cho ta biết. Vẻ ngoài Tiêu Khuynh Thành thì cười, nhưng trong lòng không cười, trong đêm tối khiến người ta sợn tóc gái. Nhà đầu thiển nguyệt này đúng là tỳ nữ, do đại công chúa điều tới đầu óc nàng ta trống rỗng, giống như đã cảm giác được mình hẳn phải chết không nghi ngờ, môi bị nàng ta cắn đến rách da. Nô tị cái gì cũng không thấy, tiểu thư tha mạng. Tiêu khuyên thành không lên tiếng, trường bào tung bay, tay bỗng dưng bóp chặt cổ nàng ta, khẽ dùng lực. Sau đó một viên thuốc tiến vào trong bụng nàng ta, nàng lạnh đông cười ra tiếng Đây là xuyên tràng hoàng, có 10 viên thuốc giải Ăn đủ 10 viên, người bình yên vô sự, thiếu một viên người sẽ chết Tiểu thư, nô tỳ Thiện Nguyệt khoảng sợ, nhìn tiêu khuyên thành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 Từ nay về sau, thiển nguyệt thầy sống chết đi theo người tuyệt không hài lòng, đồng thời còn giúp người lấy tin tức của bên kia nữa. Quả nhiên là trời phú, nhanh như vậy đã đổi chủ rồi. Rất tốt, ta rất thích phong thái của người. Được rồi, người cứ ở lại chỗ ta, làm việc thật tốt, 10 viên thuốc giải ta sẽ cho người. Tiêu Khuynh Thành gãy nhẹ càm dưới Thiển nguyệt, đúng là trời sinh hình dáng một dáng đẹp. quân cờ này dùng không được bao lâu nữa. Vị đại công chúa nọ tự cho là đúng liên tiếp ném đá xuống hồ nước của Tiêu Khuynh Thành nhưng đều không gây nên một chút phản ứng nào, khiến cho bà hoàn toàn hiểu rõ người gọi là tiểu thư ngu ngốc kia không hề đơn giản.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 Người sẽ khiến A Doanh lo lắng chết mất. nô tỳ tuyệt đối không buông tay người, người không thể đi. Hai mắt Tiêu Quỳnh Thành tập trung lại, nhìn bộ dáng A Doanh giống như mẫu thân nàng, thật sự rất sốt ruột. Yên tâm, ta sẽ thuận tiện giúp người cướp đoạt một ít châu báu Buông tay đi. Tiểu thư, A Doanh không muốn châu báu chỉ muốn người. Chúng ta đều là nữ. Tiểu thư, người... Người muốn chọc ai doanh dẫn chết sao? Có người cuối cùng chỉ có thể cúng bái ngã xuống đất, buông tay để cho nàng tiêu sái rời khỏi. Lúc này tiêu Quỳnh Thành biết rõ đây là thời điểm cửa đớn phía Tây Hoàng Cung Giao ban, cho nên sẽ ít thị vệ nhất với công đực của nàng muốn xong qua đó dễ như trở bàn tay nhưng mà nàng còn muốn chơi đùa với những thị vệ kia. Nàng dùng huyết sáo gọi một đám chim rẻ dẫn tới một đám đông thi vệ hỗn loạn. Nàng nhân cơ hội nghênh ngang đi vào, băng qua dãy hành lang cung điện thật dài, vòng qua Thượng Đâm Uyển, trực tiếp đến chỗ quốc khố. Không ngờ quốc khố được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, cho nên nàng đành từ bỏ. Kinh động đến số lượng lớn nhân mã, hoàn toàn không có lợi. Nàng chỉ có thể chuyển hướng về phía cung điện của đám phi tần người được sủng ái nhiều nhất là đương kim quý phi như vậy châu báo của nàng ta hẳn là đứng đầu nàng lập tức dò xét thời gian chính xác vờ vét một đống lớn quả nhiên tại cung quý phi nàng đã tìm được viên trân châu mà mình rất yêu thích vì hoàng đế này chỉ một cái nắm tay liền ban cho phi tử của mình sủng ái nhất. Mới đi ra từ cung quý phi, trên đường đi qua cung thái tử, nàng rõ ràng thấy được người quen, người nọ hình như đã sớm đoán được nàng sẽ tới, chuẩn bị sẵn hai ly rượu trên bàn đá, một mặt múa kiếm, một mặt cười nói. Nếu đã tới thì hãy ngồi xuống bình luận cao tháp vật phẩm trân quý của ta thôi. Điều Quỳnh Thành nhảy xuống từ trên tường, lập tức ngồi trước bàn đá, nâng đi rượu. Tại hoàng cung gặp hắn không hiếm lạ, bởi vì nàng đã đoán được hắn là người từ trong cung. Có thể họ hầu hạ, nhất định là hoàng tộc. Nhưng mà thật không ngờ là thái tử. Rượu của người quả nhiên là mỹ vị tuyệt đỉnh, gặp được bàn hữu cũ, thật sự vô cùng tốt. Cái kia đồ đạc của ta để tại chỗ này đi. dứt lời liền ném một bao lớn châu báu trên bàn đá. hạ hầu lưu vừa thấy còn người muốn trét xuống đất. thành nhi, sao người giống như thổ phỉ, một lần lấy nhiều như vậy, người không sợ sẽ bị sinh nghi sao? về sao ta cũng không tới, sinh nghi thì thế nào? những châu báu này đủ để ta làm một số việc, tự mình phát tài. Cho đến giờ nàng đều chưa từng nghĩ sẽ dùng trộm cắp mà sống Chẳng qua là nàng mượn hơi tiền nhiều chút để phát tài Hạ hậu lưu giơ hai ngón tay cái cười nói Qua hai ngày nữa là sinh nhật của mẫu hậu ta Người nhất định sẽ theo tướng quân vào cung Đến lúc đó ta sẽ để phụ hoàng hạ chỉ Đem người ban cho ta như thế nào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 chỉ làm cho hoàng hậu đối nàng đồng thủ, hơn nữa sẽ làm cô cô hận nàng thấu xương, như vậy chỉ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tốt, nếu người không đồng ý, ta cũng không cưỡng bách Bất quá, ta hết thảy đều thuộc về người, Thành Nhi. Tình này như theo đuổi, tình này như cố chấp, giống như đã sớm ăn sâu bén rễ vào lòng hắn.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 Chuyện như vậy khiến đại công chúa buồn bực. Ngồi trong xe, tiêu quân nhi lại nhảy. Phụ thân, sao lại để cho nàng ta tiến cung? Nếu như biểu xấu mặt mũi tiêu gia chúng ta thì làm sao? Đó không phải là chuyện người. Tầm tư của người nên đặt trên người thái tử. Nếu người không thành công gã cho hắn, như vậy mặt mũi tiêu gia sau này đều phải dựa vào tiêu khuyên thành.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 Tiêu quân nhi ủy quốc, cắn mồi dưới. Mẹ, người xác định tiêu khuyên thành sẽ không đọt hết danh tiếng của ta chứ. Sẽ sao? Người là đích, nàng là thứ. Đây là sự thật không thể đổi. Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ không để cho thái tử lập một thứ nữ làm phi. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Hạ hầu vân nói nhưng là hào khí không đủ bởi vì nàng cũng không nắm chắc mười phần.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 tiêu Quân nhi căn bản không muốn gả cho vị thái tử điện hạ gì đó. Bởi vì thái tử đương triều đại tấn nổi danh là ác ma, luôn cuồng ngạo tận trời, tùy ý làm bậy, thứ hắn muốn nhất định trăm phương ngàn kế chiếm lấy, cho dù hắn là thiên tài, nhưng tính tình hắn thật làm cho người ta không thể tới gần, vận lớn cô nương nghe thấy danh thì đã sợ hãi. Tình đồn, hắn từng coi trọng một nữ nhân, cho dù nàng ta là người có vua quân, hắn cũng không để ý luân lý, cứng rắn đoạt lấy. Tình đồn, phi tử của hắn không chết, chính là điên, tình đồn tính cách hắn cực kỳ bất thường. Mặc kệ hắn có hay không để ý tiêu khuyên thành, người nhất định phải trở thành thái tử phi, hiểu rồi chứ? Bởi phi là đích.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 Chỉ cần nàng có thật lực Như vậy phụ thân nhất định sẽ trọng dụng nàng Nàng muốn ở tiêu phủ có chân đứng vững Điều này sẽ trở nên đơn giản hơn Tiêu thiền kính ho nhẹ một tiếng Trong cùng lễ nghi quá mức nghiêm khắc Chú ý cử chỉ của người Tiêu gia rốt cuộc có hay không tồn tại đột tiểu thư ngu ngốc Phải xem biểu hiện hôm nay của người Rố mạng là nắm giữ trên tay mình Người hiểu rồi chứ Khuynh Thành Khuynh Thành hiểu Tiêu Khuynh Thành nhẹ vuốt cằm, Thuật nhìn tiêu thiên kính như sớm có an bài Để cho nàng hôm nay như đó hoa nở rộ Trở nên được chú ý Mặc dù nàng rất ghét người phụ thân này Nhưng mà nàng phải thông qua hắn Mới đạt được mục đích Muốn hết thảy Xe ngựa lão đảo lắc lư Vào cửa cung Xuống xe Ngồi lên kiệu của hoàng cung Đã tới giờ dậu Đèn cung đình sáng lên, hoàng cung xa hoa hoàng mỹ, giờ đây tăng thêm mấy phần mông lung. Thiết yến hoàng hậu được tổ chức trong vườn đớn nhất, âm thanh đồ dẫn ở lầu cát, các cung phi hội tụ trong vườn. Kiến trúc tứ hợp viện thật phong cách, trung tâm là núi giả hồ nhỏ, bốn phía đều là các lầu cát, lấy hành lang dài đụng vào nhau, đại khí tới cực điểm.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 Vô phúc hưởng thụ là người nào? Tiêu Khuynh Thành làm sao không biết mẹ con các nàng có chủ ý. Từ xưa tới nay, chỉ có quan hệ thông gia với hoàng thất, tinh sủng của gia tộc mới bảo trì được lâu dài. Tiêu Khuynh Thành liền chọt đúng tâm tư của nàng ta, mặt lộ ra vẻ lung túng, thẹn quá hóa giận, hướng Tiêu Khuynh Thành trừng mắt. Tiêu Khuynh Thành, người đừng tưởng hôm nay ngươi được vào cung là có thể lên đầu người khác. Sớm muộn có một ngày, người sẽ trở lại cái khu vườn rách nát của người thôi. Đối mặt với tiêu quân nhi khiêu khích, nàng căn bản không để vào mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ta đều chạm tới cực hạn của nàng, không thể nhìn được, nhẹ nhàng, hướng đến bên tay nàng ta, cười nhẹ một tiếng. Ta cảnh cáo người, ta không phải tiêu khuyên thành ngày trước, người nên chăm sóc tốt mền thúi của người, nếu không...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 Tiêu Quân Nhi hoảng sợ, mở to mắt, nàng là người luyện võ, tự nhiên cảm thấy Tiêu Quynh Thành trở nên cường đại. Cổ lực lượng kia cư nhiên có thể đem nàng phế bỏ. Biến hóa của Tiêu Quynh Thành nàng tận mắt chứng kiến, đơn giản là không thể tin nổi. Tiêu Quynh Thành nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, lúc này mới buông tay. Đối với Tiêu Quân Nhi, nàng không thể nhanh như vậy, khiến nàng ta chết cù nhân giết nàng làm sao nàng có thể ra tay tốt bụng như vậy yến tiệc trút cuộc bắt đầu khi đương kim hoàng thượng giá lâm hoàng thượng tuổi đã ngủ tuần thọt nhìn phong thái vẫn như cũ Tiêu khuyên thành không một tia hứng thú liền thừa dịp rượu quá ba tuần rời khỏi chỗ nàng bước trên con đường mòn sâu thẳm một cỗ mùi thơm đặc biệt ập vào mũi nàng nhẹ cao lại đôi mày Trời sinh, nàng cố giác nhảy bén, chỉ sợ mùi hương này là độc vô hình. Nhưng mùi thơm này rất chi là dễ chịu, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc trung y lẫn vào trong đó có một mùi thơm lạ, chân nàng không tự chủ được hướng tới chỗ sâu hơn đi tới. Thanh âm bánh xe truyền vào tai, một đám sương nhàn nhạt, nàng nhìn thấy một bạch y nam tử lặng lặng ngồi trên xe lăn. Hắn ra sức chuyển động xe lăng, từng bước từng bước đi về phía trước. Nàng tăng nhanh tốc độ đến phía sau hắn, nhẹ nhàng thay hắn đẩy xe lăng, nam tử cười nhiên không hề kinh ngạc, chẳng qua là đạm mạc nói. À thiết, sau này không cần chạy loạn, người biết tà không có người, tà nửa bước cũng khó đi. Tàn vế rau Hoàng cung Thượng Lâm Uyển xuất hiện một người tàn phế, có thể là hoàng thân quốc thích, còn là người trong hoàng tộc, chẳng lẽ hắn là người con thứ ba của đường kim hoàng thượng, thần thể quanh năm nuôi bằng dược, trời sinh tàn tật, tam hoàng tử. Đường kim hoàng thượng con cháu thừa thất, đại công chúa cùng nhị công chúa đã gả sang nước láng giềng, tam hoàng tử trời sinh tàn tật. Tứ hoàng tử ra đời liền chết non, lục hoàng tử là đương kim thái tử, đáng tiếc tính tình bất thường, còn một vị công chúa đó là hoàng Ngọc Quý trên tai hoàng thượng. Hạ hầu ý không nghe được hồi âm liền chuyển tầm mắt nhìn thấy một cô gái, hơn nữa là một cô gái xa lạ, bởi vì tiêu quên thành đứng ở nơi che bóng khuất hắn không thể nhìn thấy rõ ràng dung nhan của nàng, hắn chẳng qua là cười nhạt. Làm phiền cô nương Ta còn tưởng rằng là tùy tùng A thiết của ta Tam hoàng tử không cần khách khí Người muốn đi đâu Khuynh Thành dẫn người đi Tiêu Khuynh Thành cho tới giờ Luôn khinh bỉ người yếu Nhưng là nhìn thấy Con người yếu đuối trước mặt này Nàng cư nhiên sinh ra lòng thương tiếc Hà hầu ý khẽ ư một tiếng Thì thầm trong miệng Một cố Khuynh Thành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 Tiều Quỳnh Thành cặp mắt trợn to, rõ ràng là một người tàn phế, nhưng không có vẻ đau thương, từ tay hắn ngầm ra một khúc nhạc cũng là động lòng người mà không phải ưu thương. Ý chí của nam tử này sao lại mạnh vậy? Khúc nhạc này tặng Quỳnh Thành cô nương, đa tạ người đã đưa ta tới nơi đây. Hạ hậu ý Thủy Trung không cho Tiêu Khuynh Thành một cái liếc mát Hắn phong kinh vân đạm như một cơn gió mát Làm cho người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu Tiêu Khuynh Thành nửa nghiêng thân người Đáng tiếc Khuynh Thành đối với nhà khúc một chút cũng không biết Bất quá vẫn cảm tạ Tam Điền Hạ ban tặng Thời gian không còn sớm Khuynh Thành phải trở về vườn Cáo từ Ừ Yến hội hoàng gia không giống với yến hội thông thường, mùi rượu tràn ngập khắp nơi, âm thanh im tai của sáu trúc, còn cháo hoàng gia, hoàng hậu và phi tần thì kiều diễm, một chỗ đều là cảnh tượng động lòng người. Nhưng là tiêu khuyên thành thì ngược lại, nàng cực kỳ an tĩnh. Tiêu thiền kính Nóng lòng muốn cho mọi người biết diện mạo vốn có của Tiêu Quân Thành Nhưng chẳng qua muốn giành đại mặt mũi Bị người ta giễu cợt lúc trước Tại sao nó muốn xác định tâm ý của hắn nghiêng đầu chú ý tới sắc mặt không tốt của Tiêu Quân Nhi Xem ra quyến rũ thái tử không thành công Cho nên mới nổi giận Trong nháy mắt nàng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của đường gia chủ mẫu Ngày tại lúc nàng xuất thần một cổ lực lượng cường đại đến ướp tới xuất phát từ một loại bản năng nàng phản ứng chống lại tài không đối đầu song chưởng chạm vào chưởng ấn của đối phương lập tức giảo hòa cười phụ hoàng người nhìn xem vị này đại lục tiểu thư của tiêu gia lúc nào thì biến thành thiên tài rồi hạ hầu lưu hắn đang đánh chủ ý gì chẳng đẻ hắn muốn giúp nàng để cho nàng nhân cơ hội dẫm lên đại công chúa. Tiêu tướng quân, khanh giấu giếm một nữ nhi tài giỏi như vậy, thật sự không có suy nghĩ rồi. Lúc trước, lù nhi nói với trẫm, tiêu gia có một thiên tài, trẫm còn không tin, ngược lại lúc này tận mắt nhìn thấy, đúng là thật rồi tiếng cười hạ hầu nguyên đế sang sản vang lên bốn bề hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe âm thanh của ông dáng vẻ uy nghiêm khiến người ta không khỏi đề cao cảnh giác tiêu thiên kính có mặt đồng thời mang theo tiêu huynh thành tiến tới nghiêng nửa thân người thần xấu hổ thần cũng mới biết nữ nhi là thiên tài gần đây hào quang tách ra chỉ có điều vẫn không ngừng vươn lên ngày ngày khổ luyện Nguyên đế khẽ vuốt chầm râu, Ừ ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một chút. Tiêu Quỳnh Thanh từ từ ngẩng đầu, không có một tia sợ sệt, trực tiếp nhìn thẳng Đường Kim Hoàng thượng. Không hổ là hoàng đế, đầy đủ hơi thở cường đại, làm cho lòng người kinh hãi. Nguyên đế hơi kinh hoảng, sau đó thu lại tất cả sắc mặt. Quả nhiên là con gái tiêu gia, người xứng với tên. Từ thế quỳnh quốc quỳnh thành. Có lẽ chỉ có đại công chúa mới có thể nắm bắt được biểu lộ rất nhỏ kia của nguyên đế. Bà ta ngồi trong yến hội tay không khỏi siết chặt xem ra hoàng đế đã thấy được bóng dáng của nàng ta từ trên người nàng. Nếu như không ngăn cản ông ấy sẽ mang những thiệt thòi mà nàng ta đã chịu bù đắp toàn bộ trên người của nàng. Tuyệt đối không thể. Hạ hầu Vân bỗng đứng dậy Đến chỗ hoàng thượng. Hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương mới lại nhân vật chính bằng không để cho Khuynh Thành ngẫu hứng về hoàng hậu nương nương chuẩn bị một phần lễ vật. Hoàng tỷ nói có lý, Khuynh Thành hãy xuất ra bản lãnh của người làm cho hoàng hậu vui vẻ đi. Nàng không chỉ có dáng vẻ Khuynh Thành còn có tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, nữ nhi của nàng chắc hẳn cũng không kém lông mài hạ hậu lưu nhíu chặt, cái này là cô cô cố tình gây khó dễ Quynh Thành, hẳn đi đến giữa điện khoát tay Tiêu Quynh Thành. Phụ hoàng, mẫu hậu, không bằng để cho nhi thần và rụt tiểu thư cùng biểu diễn kiếm vũ đi. Tiêu Quynh Thành hơi gật đầu, khéo léo nói, vậy Quynh Thành xin biêu xấu. Hạ hầu lưu ném kiếm cho tiêu khuyên thành, thân thể nàng vọt lên tiếp nhận cùng hạ hầu lưu ăn ý mười phần, trình diễn một trận kiếm vũ, làm rung động trái tim người xem. Tiêu quân nhi nhìn tới giống như một oán vụ không ngừng kéo vái hạ hầu vân. Mẫu thân, người nhìn kẻ vô dụng kia rút cuộc lúc nào quyến rũ được thái tử. Người xem bộ dạng của nàng ta lẳng lơ, hận không thể quyến rũ toàn bộ nam nhân. Hạ Hầu Vân đảo mắt, Trừng Tiêu Quân nhi nàng ta điên cả kinh, một chữ cũng không vung ra được nữa. Hạ Hầu Lưu ba lần bốn lượt giúp đỡ nàng kia, đến cùng là có ý gì, hoàng hậu tuyệt đối không khả năng mặc kệ không can thiệp. Bản thân không có năng lực, trách được ai. Tức giận ẩn nấp trên mặt Hạ Hầu Vân, Tiêu Quân Nhi lập tức hoa ngoãn ngầm miệng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân không bình tĩnh. Bình thường, cho dù trời sập xuống, người vẫn điềm tĩnh được giống như không có chuyện gì. Tiêu Khuynh Thành rốt cuộc có năng lực gì, cùng lắm thì giết nàng ta, xong hết mọi chuyện. Đúng, trực tiếp giết nàng ta, như vậy nàng ta sẽ không thể quyến rũ thái tử, càng không thể rời đi ánh mắt của phụ thân. Bởi vì nguyên nhân hoàng thượng và thái tử, trong vòng một đêm tiêu khuyên thành trở thành đối tượng mọi người bàn tán, lục tiểu thư vô dụng tiêu gia đột nhiên biến thành thiên tài được hoàng thượng coi trọng, thái tử điện hạ ưu ái, nàng tuyệt đối là thái tử phi tương lai, cùng với đường kim thái tử điện hạ, trời đất tạo thành một đôi. Việc Thái tử Điện Hạ ác ma hoài nhã với Tiêu Quynh Thành đồng thời cũng bị truyền tụng xôn xao, không hợp lễ thường tới cực điểm đã ở chỗ, Thái tử Điện Hạ đã có thể đối xử cực kỳ dịu dàng với Tiêu Quynh Thành, không chỉ che chở nàng khắp nơi mà còn đem nàng nâng niu trong bàn tay giống như Trân Bảo. Hoàng Cung Tẩm Cung Thái Tử Hạ hầu lưu đang cúi đầu thưởng thức cổ đồng của mình thì tiếng nói đanh lãnh của nội thái giám truyền tới Hoàng hậu nương nương giá lâm hắn dường như không nghe thấy tiếp tục ngắm nghía cổ đồng chuyên tâm nghiên cứu Hoàng hậu đi vào nhìn Nhi tử không điểm xẹ đến mình đột nhiên thay đổi chủ ý nhất định là vì nữ tử kia đúng hay không Nhi tử tốt của bản cung. Thế nào? Người không hy vọng chứng kiến kết quả này sao? Như vậy người vẫn có thể tiếp tục ngồi vẫn trên ngôi vị hoàng hậu trưởng quản đục cung. Trong lời nói hạ hầu lưu mang theo chút chăm chọc hoàng hậu ném bào tòa trên ghế ngồi trong điện lạnh giọng nói. Người nên biết bổn cung đã sớm thay người an bài thái tử phi là tiêu quân nhi mà không phải tiêu khuyên thành. Người làm vậy bổng cung làm sao giao phó với đại công chúa Vậy ngươi còn cần dựa vào bà ta Để ngồi vững vị trí hoàng hậu này sao Bà ta đã không còn giá trị lợi dụng Mẫu hậu Tiêu khuyên thành mới thật sự là người cần phải coi trọng Không nên xem nhẹ thực lực của nàng Nhìn thái độ của phụ hoàng Nếu người cố ý để cho ta cưới tiêu quân nhi Cũng không sao Hạ hậu lưu không thích mẫu thân của mình thận trọng từng bước, mỗi một bước đi đều mang theo âm mưu thật lớn. Hoàng hậu bỗng Vân đứng dậy, nghiêng người túm lấy cổ đổng trên tay Hạ Hầu Lưu, ném sang một bên, lạnh giọng nói: "Vậy nạp Tiêu Khuynh Thành làm chính phi, Tiêu Quân Nhi làm trắc phi, người có ý kiến gì hay không?" "Thật xin lỗi, nhi thần chỉ lấy một thê, chính là Tiêu Khuynh Thành." Hạ hầu đu biết rõ cá tính của Tiêu Quynh Thành, muốn nàng cùng người khác hầu hạ một chồng tuyệt đối không thể, vả lại cho dù không có nữ nhân kia, nàng cũng chưa chắc nguyện ý gả cho hắn. Hoàng hậu biến sắc không lên tiếng, ý lạnh trên mặt chậm rãi hiện ra, cuối cùng nói từng câu từng chữ. Chuyện này bổn cung sẽ nói rõ ràng với phụ hoàng người, khi đó người không có lý do để cự tuyệt người chỉ cần dám đi trước một bước như vậy đừng trách như thần vô tình không có tiêu khuyên thành vị trí thái tử này có ích gì thái độ hạ hầu lưu cực kỳ quyết đoán không một tia do dự nào sắc mặt hoàng hậu trắng bệch không thể tưởng tượng nổi nhìn hạ hầu lưu Một lúc sau vẫn không đênh tiếng, trong lúc đó bỗng nhiên ma ma bên cạnh hoàng hậu mang vẻ mặt hoảng hốt từ bên ngoài tiến vào, nói nhỏ vài câu bên tay bà, sắc mặt hoàng hậu lập tức đại biến. Sau đó khổ sở nhếch miệng. Chỉ sợ người sẽ thật sự đau khổ, phụ hoàng người vừa ý tiêu khuynh thành, đón chừng sáng mai sẽ hài chỉ nạp nàng làm phi nữ tử người ngưỡng mộ trong lòng sắp trở thành phi tử của phụ hoàng ngươi rồi. ly trà trong tay hạ hầu lưu kinh động rơi xuống bớt một tiếng vỡ nát lá trà văng khắp nơi gấp rút không kịp đề phòng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý không được hắn tuyệt đối không thể bỏ mặt phụ hoàng làm vậy như vậy với khuyên thành là một loại gông cằm vô cùng thống khổ. Hoàng hậu vẫn còn muốn mở miệng, sớm đã không thấy bóng dáng hạ hầu lưu, bà đứng nguyên tại chỗ, không chịu đựng nổi, cười chua xót, Hoàn toàn không ngờ trong lòng ngài vẫn còn nghĩ về nữ tử kia, chỉ vì tướng mạo tương tự, liền si mê. Trước kia là lâm quý phi, hiện tại là tiêu khuyên thành, đáng chết, Rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc, bà luôn không khỏi nghĩ trước đủ loại đau lòng và chua xót như vậy trong lúc tiêu khuynh thành đang vận khí điều tức bỗng hạ hầu lưu xông vào nàng thoáng kinh ngạc một lúc sau đó không đếm dĩa tới mở miệng người muốn hù chết ta sao đến đột ngột như vậy khuynh thành theo ta tiến cùng nói cho phụ hoàng người muốn gả cho ta làm vương vi hạ hầu lưu nắm chặt cổ tay tiêu khuynh thành Cuốn quyết nói chỉ cần hắn bày tỏ thái độ trước mới có thể ngăn cản phụ hoàng. Tiêu Quyên Thành mạnh mẽ rút tay về, nhìn hạ hầu lưu kiên định nói: người biết người không phải là lựa chọn của ta, Thái tử điện hạ buông tay đi. Nàng cảm thấy sự việc dường như đang diễn biến xấu từ vẻ mặt của hạ hầu lưu càng cảm giác được. Nếu người không làm thê tử của ta, như vậy người sẽ làm phi tử của phụ hoàng. Người không biết sao? Tiêu Khuỳnh Thành, tại huyện Minh Đại Lục, tuy vũ lực là quan trọng, nhưng vương quyền lại càng quan trọng hơn. Hạ Hậu Lu tuyệt đối không thể để Tiêu Khuỳnh Thành trở thành phi tử của hoàng đế với tính nết bén nhọn của nàng nếu như đi xử lý chuyện này sẽ càng gây go. Tiêu Khuỳnh Thành dị thường bình tĩnh. Ta đã đoán được sớm muộn gì cũng có ngày này. Ngày đó ta cũng phát hiện ra một ít manh mối từ trong mắt hoàng thượng. Dẫn ta tiến cung đi, tự ta sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Tim Hạ hầu Lưu đập mạnh vai loạn nhịp nhìn tiêu Khuynh Thành. Khuynh Thành, hiện tại chưa phải lúc xung đột, dùng bổ lực giải quyết sự việc. Nghe ta, được hay không? Cùng nắm thì về sau cùng cách, ta trả lại tự do cho ngươi, còn không được sao? Tin tưởng ta, được không? Tiêu Khuynh Thành kiên định miếm môi, nói, hạ hầu đuôi hơi chần chờ, sau đó bình tĩnh. Được, ta tin tưởng ngươi. Tiếp đó, có việc cần ta, ngươi cứ nói rõ, phụ hoàng vừa ý ngươi, đó là bởi vì bộ dáng ngươi đấn lên vô cùng giống mẫu thân ngươi, Mẫu thần người là người trong mộng của phụ hoàng lúc thiếu niên, hiểu rồi chứ. Về phần tại sao trở thành thay tử của tướng quân, không người nào có thể biết được. Tiêu khuyên thành khẽ ư. Cảm ơn người, ca ca tốt của ta. Một câu ca ca làm khoảng cách hai người càng thêm xa lạ. Trên gương mặt yêu nghiệt của hạ hầu lưu hiện ra một tia ưu thương sau đó nhạt dần. Ta và ngươi cần nói cảm ơn sao Chỉ cần ngươi mở miệng Lên trời xuống đất ta đều bảo vệ ngươi Cuộc đời này sẽ không đổi Tiêu khuyên thành nhẹ điểm trán hắn Ngươi liều mình như thế Vậy chẳng phải muốn ta thiếu nợ ngươi cả đời sao Chắc chắn rồi Ai bảo đời trước ta thiếu nợ ngươi chứ Hạ hậu lưu cười khổ Bề ngoài vẫn phóng khoáng như cũ Tiêu khuyên thành triều gẹo cười nói Vậy dùng châu báo trả đi, người biết ta rất thiếu tiền, ta cũng rất yêu tiền, yêu đến điên cuồng ta hận không thể có được vài tòa ngân sơn và kim sơn. Được, ngày mai ta sẽ đưa người một tòa kim sơn. Trong lúc vui đùa, hai người đã lên ngựa, lập tức tiến cung. Thời điểm bước đến ngự thư phòng, đúng lúc nguyên đế đang thảo luận chuyện quan trọng với đại thần. Mọi người đành phải chờ bên ngoài, tiêu khuyên thành lẳng lặng đứng dưới cây hoa đào, nhìn cành cây đầy vẻ kiêu ngạo, làm cho người ta vô cùng xúc động. Lúc tiêu khuyên thành vẫn còn đang trầm mê trong biển hoa, bỗng nhiên một chiếc trăm cây đầu đánh ấp lại, mắt nàng khẽ chuyển nhìn trăm cây đầu. Không chút cho dự, nàng ném ngũ tinh ám khí được chế tác đặc biệt ra, hai ám khí chạm vào nhau, bốn hạt châu trên đầu cài bắn ra, khiến cho những tiểu thế giám xung quanh nhận hết đau đớn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, lục tiểu thư vô dụng trước đây, thật sự biến thành thiên tài. Giọng nói thanh thủy vang vọng trong viện, uyển chuyển động lòng người giống như chim hoàng anh. Hạ hầu lưu nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, giọng điệu cưng chiều. Chỉ dựa vào vài tài mọn của người, không nên ở chỗ này khoe khoang. Khuynh Thành đã cao thủ, nếu làm người bị thương, ca ca sẽ đau lòng. Vị nữ hạ nhi xinh đẹp này chính là hoàng ngọc quý trên tay đương kim hoàng thượng công chúa Đức Lâm, đôi bàn tay trắng như phấn nộm của Đức Lâm đánh lên người hạ hầu lưu trong mắt quỳnh chỉ có tiêu quỳnh thành làm sao còn chỗ cho mũi mũi này quỳnh chỉ giả bộ bi thương thôi nào có hạ hầu du an ủn cầu xin tha thứ với tiêu quỳnh thành nhưng tiêu quỳnh thành chỉ bình tĩnh cười cười công chúa điện hạ hiểu lầm thái tử điện hạ rồi đức làm nghiêng đầu nhìn tiêu quỳnh thành sau đó cong môi đỏ mọng Người đọt thái tử ca ca, thờ không biết một kẻ vô dụng như người có gì tốt, ca ca là si mê như vậy Tiêu khuyên thành vẫn không tức giận bởi nàng căn bản không cần so đo với một thiếu nữ mới 14 tuổi Trong khoảnh khắc nàng đang suy nghĩ sâu xa thì một lão thái giám đi tới nói Tiêu lục tiểu thư, người có thể tiến vào, hoàng thượng đang chờ người Đức Nam vừa nghe hoàng thượng muốn gặp Tiêu Khuynh Thành, cũng hấp tấp chạy qua, lão thái giám khó xử ngần ngừ lại. "Công chúa, ngài không thấy vào, hoàng thượng chỉ đích danh cho phép Tiêu Lục tiểu thư tiến vào, ngài đây là làm khó lão nô rồi." Còn người Tiêu Khuynh Thành khẽ xoay Nguyên đế cưng chiều Đức Lâm công chúa Đến dạng tình trạng gì Mọi người đều biết Vì sao không lợi dụng tốt quân cờ này Để có thể thuyết phục hoàng đế Sẽ không quá khó khăn Tài Đức Lâm đánh vào Trên đầu lão thái giám Lớn mật Bốn công chúa muốn đi vào Người có thể ngăn cản sao Tài nói muốn vào thì vào Nếu xảy ra chuyện Tài sẽ tự chịu trách nhiệm Dứt lời Đức Lâm lập tức Tấm tài tiêu khuynh thành Tiến vào ngự thư phòng Tới đại sảnh Ánh mắt nguyên đế nhìn Đức Lâm Lòng mài nhíu lại Phụ hoàng có chuyện quan trọng Nói với tiêu lục tiểu thư Đức Lâm con ra ngoài đi Con không Có bí mật gì Mà không thể cho con nghe sao Phụ hoàng Đức Lâm khoanh hai tay trước ngực đôi đầu mài gãy nhẹ xấu xa nhếch miệng rất giống một tiểu nữ du côn tính tình nàng thật sự bị hoàng thượng sủng đến coi trời bằng vung nguyền đế nhíu mày nét mặt cực kỳ phức tạp cuối cùng hắn giọng một cái tùy con vậy ngồi ở một bên cái đó là điểm tâm người thiền phòng đưa tới nếm thử một chút đi được thôi Đức Lam không khích khí, ngồi vào ăn điểm tâm, lúc này Nguyên Đế mới chậm rãi mở miệng. Nếu người đã đích thần tới, như vậy trẫm sẽ trao đổi rõ ràng với người một số chuyện. trẫm định, nhưng là ông chưa nói hết, Tiêu Khuynh Thành đã cắt ngang. Mẫu thần Khuynh Thành từng nói, cái đời không làm thiếp, sắc mặt Nguyên Đế bỗng dừng biến hóa, mặt không chút thay đổi ánh mắt khói chặt trên người nàng, giống như sự bình yên trước khi bão táp. Một bên đức lăm cả kinh, đến bánh ngọt trong tay rơi xuống đất, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nguyên đế, lập tức ngậm miệng lại. Trong ngự thư phòng, xuất hiện một hơi thở quái dị, tiêu khuyên thành không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn thẳng nguyên đế, không một chút sợ sệt. Thầy Nguyên Đế không nói lời nào, nàng mở miệng lần thứ hai. Mẫu thân từng sống như thế nào ở phủ đại công chúa, chắc hẳn hoàng thượng rất rõ. Cho nên mẫu thân không muốn con gái chịu khổ, khi còn sống luôn dặn dò, tuyệt đối không thể làm thiếp. Huỳnh Thành không muốn làm trái lệnh của mẫu thân, xin hoàng thượng thành toàn. Tài Nguyên Đế vừa nắm chặt, lại vừa buông lỏng, nét mặt muôn vàng phức tạp, cuối cùng vứt vạt áo ngồi xuống cầm bút phẩy chồng nháy mắt đó yên tĩnh giống như chỉ có thể nghe thấy âm thanh va chạm giữa giấy và bút Đức Lâm ngay cả điểm tâm cũng không ăn ngờ ngát nhìn nguyên đế phụ hoàng rõ ràng coi trọng nữ nhân của ca ca mà toàn bộ kinh thần đều biết ca ca thích tiêu khuyên thành phụ hoàng đang làm cái gì chứ Mà Tiêu Khuynh Thành này cũng lạ, lá gan có thể lớn đến vậy, dám trực tiếp cư tuyệt phụ hoàng. Vậy chẳng phải giây tiếp theo nàng sẽ được chứng kiến thi thể của Tiêu Khuynh Thành sao? Chắc chắn phụ hoàng đã hạ chỉ rồi. Suy nghĩ đến bước này, bỗng dưng nàng đứng dậy, ôm cánh tay Tiêu Khuynh Thành, đáng thương nhìn về phía nguyên đế. Phụ hoàng, con gái rất thích Khuynh Thành tỷ tỷ, ngài có thể hạ thủ lưu tình được hay không? Nguyên đế buồn bực nhìn Đức Lâm, sau đó sàng sản cười to. Trong mắt con, Phụ Hoàng là người tàn nhẫn như vậy sao? Không phải, cho nên Phụ Hoàng càng không thể đụng vào huynh thành tỷ tỷ, bởi vì có rất nhiều người đã thấy nàng vào đây, chuyện ngài muốn nạp nàng làm phi tử rất nhiều người đều biết. Nếu nàng chết, dám chắc người trong thiên hạ đều sẽ biết nguyên nhân, như thế chẳng phải thuyền uy của ngài sẽ bị tổn hại sao? Trong phút chốc, tiêu khuyên thành nàng thật sự đủ đáng thương. Nguyên đế lắc đầu thở dài, tư tưởng đứa con gái này thật đúng là ba hoa chích chòe, ông cầm thánh chỉ dơ lên. qua đây đọc thánh chỉ cho khuyên thành ty tỷ của con nghe đi, trẫm còn có việc, đi đến chỗ mẫu hậu con. Đức Lâm nhìn thánh chỉ, sợ hãi, a một tiếng. Phụ hoàng, ngài muốn mượn đao giết người sao? Tiêu Huỳnh Thành chỉ thấy được ánh sáng bình minh, công chúa này nhân lại đáng yêu đến vậy, vô cùng ngây thơ, nàng rất hâm mộ cuộc sống vô ưu vô lo như thế. Nguyên Đế để thánh chị xuống im lặng hỏi trời cao. Phụ hoàng con không phải người như vậy, nhìn thánh chỉ, con sẽ hiểu tất cả. Sau đó con cầm thánh chỉ này đến Tiêu phủ hạ lệnh. A. Trước tiên để con nhìn kỹ rồi hãy nói Tài chân Đức Lâm nhanh nhẹn như mèo Đến trước ngự án Cầm thánh chỉ xem xét Lập tức mừng rỡ nhướng mày. Phù Hoàng quả nhiên là người cha tốt nhất thiên hạ này Ngồi bên trong xe Trở về tiêu phủ Dọc đường Đức Lâm luôn miệng không ngớt Nàng kỳ quái chọc chọc tiêu khuyên thành Này Người không hiếu kỳ Bên trong này ghi cái gì sao Dù sao cũng không phải là chết, giọng tiêu khuyên thành nhàn nhạt một bầu dáng định điều trước, lập tức Đức Lâm không thể bình tĩnh được nữa, kinh ngạc nhìn nàng. Tiêu khuyên thành, làm sao ngươi biết, nói cho ta nghe, thật ra ngươi đã nhìn đáng rồi đúng hay không? Ta mới không tin, ngươi có năng lực suy đoán tốt như vậy. Tiêu khuyên thành chỉ có thể cảm khái Đức Lâm gói đơn thuần, nè nhẹ tiến đến bên tai của nàng ta. Ta không nhìn đáng, tuyệt đối không có, về phần ta làm sao biết, công chúa Điện Hạ hãy từ từ đoán xem. Ngươi, Đức làm chán nản. Ngươi có tin ta sẽ xé rách thánh chỉ này hay không, cho người không được làm quận chúa? Dứt lời, nàng hận không thể khâu miệng mình lại, cuối cùng buồn bực, ném vật kia. Ta không đi, thật mất mặt mà. Nét mặt Tiêu khuynh Thành bình tĩnh lạ thường, chỉ khẽ chuyển mắt nhìn Đức Lâm, ngồi lạnh nói. Được rồi, vậy khuynh Thành sẽ đưa công chúa Điện Hạ hồi cung. Dứt lời, không đợi Đức Lâm kịp phản ứng, lập tức cho Kiều Phu quay đầu ngựa lại. Đức Lâm nghe xong phòng má, mất hứng trợn mắt nhìn nàng. Người không cho ta đi, ta càng muốn đi. Không được hồi cung, lập tức tiến nhanh về Tiêu Phủ. Bỗng công chúa phải đi tuyên thánh chỉ. Kiều phu ngược lại hồ đồ rồi, chỉ có điều nếu so công chúa điện hạ và luật tiểu thư, chắc chắn phân lượng của người sẽ nặng hơn. Nghe người nhất định không sai. Vì vậy lập tức tuân lệnh dơ roi, tăng tốc tiến về tiêu phủ. Vì là kiểu liễn của công chúa cho nên tới cửa tiêu phủ trên dưới nữ quyến tiêu gia đều phải ra trước nghênh đón quân đà quân thần là thần, tại huyện Minh Đại Đục này cũng không ngoại lệ. Hạ Hầu Vân dẫn nhóm nữ quyến chờ trước cửa phủ, bởi vì trong cung đã sớm truyền tin tức công chúa muốn giá làm tiêu phủ tuyên bố thánh chỉ, tài tiêu quân nhi các cao xoắn khăn lụa, bực bội lo lắng, la hét. Công chúa Điện Hạ nhất định là đến tuyên chỉ kẻ vô dụng kia được làm thái tử phi. Mẫu thân, còn không muốn nghe, nghe xong sẽ khó chịu. Hạ Hầu Vân chuyển mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua nàng, nàng đập tức biết điều, cúi đầu xuống, Tiêu Vũ Linh vỗ vỗ vai nàng an ủi. "Ty tỷ, cho dù nàng ta làm thái tử phi thì sao, tính cách thái tử như vậy, có thể chỉ là cảm giác mới mẻ với nàng ta ít ngày, không chừng vào ngày nữa sẽ bị từ hôn, đến lúc đó nàng ta sẽ là trò cười cho toàn bộ kinh thành." Nếu như vậy, ta sẽ yên lặng ngồi đợi chế diễu nha." Tiêu Quân Nhi tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nàng không hề thích thú vị trí thái tử phi, bởi vì người nàng ta vừa ý là công tử Tướng phủ, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành được sống tốt, muốn một cước giẫm nát nàng ta, khiến cho nàng ta cả đời không thể trở mình. Kẻ vô dụng càng ngày càng cuồng vọng. Nàng tuyệt nhiên không chạm tới, loại cảm giác bất an này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu Kiệu phu kéo dây cương, bước xuống từ trên xe ngựa, mang theo một chiếc ghế nhỏ tới Vén rèm, nghênh đón công chúa tôn quý xuống xe, hà hầu vân đập tức, nghiêng nửa thân người Bái kiến công chúa điện hạ, công chúa vạn phúc kim an Đức Lâm lập tức chạy đến trước mặt Hạ Hầu Vân, tự tay nâng bà dậy, thân thiết cười nói: "Hoàng cô cô không cần khách sáo với Đức Lâm, người là cô cô của cháu, không cần phải làm lễ lớn như vậy." "Quân là quân, thần là thần, cô cô cũng phải hành lễ với công chúa điện hạ. Mệt mỏi rồi, cô cô đã sắp xếp xong chỗ cho cháu nghỉ ngơi." Hạ Hầu Vân đối đãi như một nữ nhân dịu dàng lương thiện, nên rất được các vị hoàng cháu trai, hoàng chất nữ ưa thích. Đức Lâm lắc đầu, nghĩ ngơi thì không vội, cháu trước tiên tuyên bố thánh chỉ, Khuynh Thành mau chóng tới tiếp chỉ, từ ngày mai địa vị của người sẽ không giống lúc trước. Nàng vội vàng tóm Tiêu Khuynh Thành qua mọi người đều nghi hoặc vì công chúa điện hạ này và đột tiểu thư mới lần đầu gặp mặt tình cảm liền tốt như vậy cái này khiến cho người ta thật ngạc nhiên tiểu Khuynh thành đến trước mặt hạ hầu vân nghiêng nửa thân người bái kiến chủ mẫu tỷ tỷ các vị di nương đức làm vừa thấy nàng khiêm nhường lập tức tóm lấy thân thể nàng Khuynh thành tỷ Người chính là quận chúa Không cần hành lễ gì đó Với tỷ tỷ dòng chính của người Người mau tiếp chỉ thôi Tiếp chỉ xong là tốt rồi Người lăn qua lăn lại như vậy Mệt hay không Tiêu Quỳnh Thành chỉ cười không nói Đặc biệt nhìn về phía tiêu quân nhi Tiêu Vũ Linh vẻ mặt kinh cuồng nhưng ngăm chăm bén nhọn Chui vào trong thân thể của các nàng Đức lâm mở thánh chỉ Lớn tiếng đọc Nữ nhi tiêu gia Thông minh khéo léo, giọng của nàng rất lớn nhưng vào trong tai Hạ hầu Vân và Tiêu Quân Nhi lại không rõ ràng. Hạ hầu Vân không ngờ nguyên đế sẽ dùng phương thức như vậy đối đãi với nàng ta lại có thể phong nàng ta làm quận chúa, nhận làm nghĩa nữ. Chỉ thấp hơn một chút so với Đức Lâm Công Chúa, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, đây chính là bởi vì hắn vẫn còn lưu luyến với bà ta sao? Như vậy, sẽ giúp cho quyền thế tiêu khuynh thành ngày một cao. Nếu nàng ta đã nhận sai điều gì, bà còn có thể bảo vệ được địa vị của mình sao? Vị trí tại gia đình này bà vẫn có thể duy trì sao? Mặc dù bà là công chúa, nhưng khí thế đã trôi qua lâu rồi. Tiêu thiên kính nắm trọng binh trong tay, hoàng thượng cũng phải nạy hắn ba phần. Bà sao có thể trước mặt hắn, xưng quân chứ? Càng nghĩ càng khổ sở. Tâm giống như bê mèo cào, đổ loại khó chịu bất an, sợ hãi tột cung. Cô cô, người đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ người không vui sao? Lục tiểu thư tiêu gia là quận chúa, đó là vinh quang. Về sau tiêu gia càng thêm lợi hại, ai dám gây sự với các người chứ? Đức làm tuổi nhỏ đơn thuần thấy gì nói đó không quanh co lòng vòng, nhưng nàng không biết sự thẳng thắn của mình lại làm cho máu trong người cô cô nàng di chuyển. Hạ Hầu Vân lập tức lấy lại tinh thần, cười hết sức hoàn mỹ, không một tia sơ hở, bà nhành Tiêu Khuynh Thành đi đến trước mặt nàng. Một khi bay lên ngọn cây Lâm Phượng Hoàng, quả thật tiêu dai chúng ta thêm không ít vinh hiển, nhưng cũng không thể lơ là nên cố quý trọng thân phận của con. Hiểu rồi chứ Ý trong lời nói của bà rất rõ ràng Sao Tiêu Khuynh Thành có thể không biết Chỉ bình tĩnh nhét miệng Cười nhạt Đa tạ chủ mẫu nhắc nhở Khuynh Thành sẽ cẩn thận từng bước Quý trọng thân phận này Không để chủ mẫu và phụ thân thất vọng Đây chỉ mới bắt đầu Nàng sẽ sử dụng chính phương thức Mà bọn họ dùng để tra tấn nàng Đòi lại từng chút Từ bé đến lớn giống như vết sẹo Xóa mãi không hết Hạ hầu vân chỉ cười nhạt, hơi nắm chặt tay mềm của Tiêu Quynh Thành, sau đó xoay người về phía Cẩm Nương. Thay công chúa chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp thật tốt cho công chúa điện hạ. Biết rồi chứ? Không cần. Cháu muốn ở viện của Quynh Thành. Nàng nghỉ ngơi ở đâu, cháu sẽ nghỉ ở đó. Hiện tại nàng là tỷ tỷ của cháu, cho nên đái ngộ của nàng nhất định phải tốt giống cháu. Cô cô. Nếu không để phụ hoàng biết sẽ trách tội các ngươi. Đức Lâm biết được một số chuyện của Tiêu gia, lột tiểu thư trước đây nhìn nàng đáng thương như vậy liền nhân tiện giúp nàng đòi lại một ít. Hạ Hậu Vân khẽ dạ, "Được, cảm nương, đi xuống chuẩn bị đi." Sau nửa canh giờ, cảm nương đã thu xếp xong các đồ vật được mang tới, Đức Lâm đi qua xem xét những vật kia, tiện tay cầm lấy một bình hoa, lắc đầu. Cái này không được, đem cái bình sứ màu xanh trong phòng cô qua đây, vậy mới xứng trang phục của quận chúa. Còn có cái này, cũng không được, lấy cái trong phòng quân nhi tỷ tỷ đấy. Cảm nương hậm hực mà về, thứ đồ vốn đã mang đi lại bị kéo trở lại. Bà đến làm thị uyển bẩm báo từng chuyện sát mặt hạ hậu vân trắng như tờ giấy, nắm chặt bình sứ màu xanh trong tay, lúc chuẩn bị ném xuống đất tay cảm nương lập tức đoán lấy Công chúa Người ẩn nhẫn trước kia chạy đi đâu rồi Đó chỉ là chuyện nhỏ Người đã nhẫn nhịn không được Nàng ta cùng lắm Là ý vào công chúa mà kêu ngạo Chờ công chúa vừa đi Lão nô tự có biện pháp thay người trút giận Mồi dưới bị Hạ hầu Vân cắn đến trắng bệt Bà thấy nào cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy Mới dình đốn xong kẻ lớn lại tới thêm kẻ nhỏ Bà nhất định phải nhẫn Trải qua một lúc tranh đấu trấn an Tâm tình Hạ hầu Vân trốt cuộc đã bình tĩnh Yên ổn tiếp tục nhận các yêu cầu vô lý của Đức Lâm Hơn nữa còn đích thân đưa qua bữa tối Tiêu Khuynh Thành đắng lặng ngồi một bên, Đức Lâm thấy Hạ Hầu Vân qua, nhìn cảm Nương chớp mắt vài cái. Sao người dám để cô cô đích thân tới, người cố ý đúng hay không? Cố ý đến hủy đi tuổi thọ của bổn công chúa và Khuynh Thành tỷ tỷ, đúng là một nô tài xấu xa mà. Tay mềm Hạ Hầu Vân đặt lên cổ tay Đức Lâm, lại đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nhẹ nhàng nói. Đừng trách cảm cô cô Đều do ta tự tới Bắt đầu từ hôm nay Huynh Thành vừa là nữ nhi của ta Vừa là cháu gái của ta Cùng dùng bữa tối với cháu gái và con gái Đó là chuyện hết sức bình thường Tiêu Huynh Thành khép mi Im lặng thu lại hết thảy Sau đó nhẹ nhàng rút tay ra Huynh Thành nhận không nổi ý tốt của chủ mẫu Cho nên đã sớm ăn tối cùng công chúa Điện Hạ rồi Thật sao? Vì không thấy bọn nô tài bẩm báo, nên ta nghĩ các người chưa dùng bữa tối. Nếu đã vậy, ta ngồi đây một lát đi thôi, không quấy rầy tỉ mùi các người trò chuyện nữa. Hạ hầu Vân biết rõ Tiêu Khuynh Thành không phải kẻ dễ bắt nạt từng bước cẩn thận. Hiện tại nàng ta là quận chúa, cũng biết nên thua bớt hào quang cho thỏa đáng. Đức Lâm vẫn cảm thấy kỳ lạ, đợi sau khi Hạ hầu Vân rời khỏi, khó hiểu thử động cánh tay nàng. Ta giúp người đòi lại đau khổ trước kia, vậy mà người cũng không cảm thấy tốt, rõ ràng không có chút thú vị nào. Vậy sao? Ta lại cảm thấy người lại đang tưới dầu vào lửa, lần này chắc chắn cô cô của người sẽ hận thứ nữ ta đây thấu xương. Tiêu phủ, hoàng cung tranh đấu trùng trùng đẹp đẹp. nếu người không phải hoàng thượng bảo vệ, phỏng chừng người đã bị gặm chỉ còn một đống xương trắng, sau này bớt phóng túng đi. Nàng không phải không cảm kích, mà thật sự lo lắng cho vị công chúa này. Đức Lâm mất hứng, biểu môi. Người nói rất đúng, nhưng mà thái độ của người đối với bổng công chúa không khỏi quá cuồng vọng. Tiêu khuyên thành, chỉ có điều... Bốn công chúa lại rất thích loại người không kiêu ngạo, không tự ti như ngươi, so sánh với những kẻ ưa nịnh hót, người đáng yêu hơn nhiều. Huỳnh Thành, về sau chúng ta hợp tác, ta giúp ngươi dọn dẹp lão nô trong viện này, ngươi dẫn ta đi chơi, được hay không? Tiêu khuyên Thành hơi sững sốt, sao nàng cảm thấy về công chúa điện hạ này giống như không có ý định rời khỏi mà hoàn toàn muốn dính vào nàng, vậy sau này làm chuyện gì chẳng phải là rất không thuận tai sao? Đức Lâm buồn rầu méo máu. Sao vậy? Bài ra một bộ dáng ghét bỏ như thế, bổn công chúa đi theo ngươi, đó là phúc khí của ngươi, hơn nữa hiện tại ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi có nghĩa vụ chăm sóc ta. Vâng, chẳng qua công chúa điện hạ người là kim chi ngọc diệp Không nên ở lại tiêu phủ Màu trở về hoàng cung Có thứ gì thú vị ta sẽ nhờ thái tử nói cho người biết Sau đó mang người đi, thế nào? Tiêu khuyên thành kẻ nhíu mày Giống như đang dụ dỗ một tiểu bằng hữu Đức Lâm chống cằm rơi vào trạng thái suy tư Sau đó nói Được rồi, miễn cưỡng đáp ứng người Chỉ coi điều mấy ngày nữa ta muốn đi chơi với người, ta ngược lại muốn nhìn rõ, người có phải là hoàng mỹ giống như trong miệng ca ca ta. Tiêu khuyên thành bất trắc chỉ cười, đột nhiên chuyển mắt, nhanh tay móc trà ám khí, ném lên người trên xa nhà. ầm Một tiếng vàng cực lớn, người được phái tới bị thương, té từ trên xa nhà xuống, đau đớn, lăn qua lộn lại trên đất. Tiêu Khuyên Thành và Đức Lâm đi lên trước xem xét, vừa nhìn đã một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Đức Lâm đá một cước lên người hắn. Nói, ai phải người tới, đến đây có mục đích gì?